Cơ nghĩa vụ. Mắt thấy trang phói nhóm rửa vào mặt khác sự tình cũng có thể đem nhật tử quá hảo, chịu như hy liền không để sửa loại cây công nghiệp việc. Nàng nhưng thật ra cấp trang phói nhóm mấy cái chữ phân bón phương pháp, làm trang phói nhóm đem độ phì của đất dưỡng hảo, ở mùa đông có thể loại một vụ lúa mì vụ đông. Nàng ở nông nghiệp phương diện hiểu đồ vật không nhiều lắm, không dám người ngoài nghề loạn chỉ huy trong nghề, cũng chỉ trước làm được tình trạng này. Trong bất chi bất giác, Huyện thí thời gian đã tiến đến. Chịu như ghi đời trước thân kinh bách chiến, đối khảo thí nửa điểm không khẩn trương. Nhưng thôi phu nhân lại khẩn trương không được. Nàng trong lén lút tìm thượng đức trưởng công chúa, đối nàng nói, công chúa, ta lo lắng Cẩn Phi hoặc Bình Dương quận chúa sẽ ở huyện thí cấp Chi Vi ngang chân. Chi Vi chính là năm khảo đệ nhất, kết quả liền cái huyện thí đều quá không được, đến lúc đó không biết như thế nào bị kinh thành nữ tử thư viện trào phúng đâu. Ta cũng nghĩ đến điểm này. Ta đây liền đi tìm hoàng thượng, làm hắn phái người đốc khảo thời điểm chú ý một ít. Thượng đức trưởng công chúa nói liền đứng lên, vội vàng tiến cung đi. Nữ tử tham gia khoa cử khảo thí, cùng nam tử bất đồng. Rốt cuộc nhân số thiếu, thân phận cũng đặc thù, cho nên sẽ không theo nam thí sinh cùng nhau an bài ở khảo xá, mà là mặt khác ở trường thi bên cạnh tìm một sân, từ triều đình sai khiến hai cái quan viên đi giám thị. Này hai cái quan viên là ai, liền rất quan trọng. Nếu là là cần phi người, muốn cấp triệu như thi ngáng chân, có rất nhiều biện pháp. Hoàng Huynh, lần trước hội họa thi đấu ngài cũng thấy được, có người chính là không thể gặp chi vi hảo, phải cho chi vi ngáng chân. Lần này nàng tham gia khoa cử, ta lo lắng cũng sẽ có người làm khó nàng. Ngài có thể hay không sai khiến một cái thanh chính người đi làm nữ tử thí sinh giám khảo. Ta không cần hắn chiếu cô chi vi cái gì, chỉ cầu công chính. Thành! tiêu khất một ngũm đáp ứng. Liên tính thượng đức trưởng công chúa không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm như vậy. Triệu Như Hy Họa có thể xem như danh thủ quốc gia cấp bậc, đối với người như vậy, triều đình tất nhiên là muốn áp dụng bảo hộ thủ đoạn. Nàng lần trước tham gia hội họa thi đấu sẽ ra chuyện, nếu là tham gia khoa cử khảo thí lại sẽ ra chuyện, tiêu khất đều không hảo cùng người trong thiên hạ giao đái. Biểu thúc đến lúc đó không chừng đem hắn mắng thành bộ ráng gì. Huyện thí muốn khảo mấy chàng, Cấp bậc cũng không cao, triều đình quan viên có việc muốn nội, chỉ có phái chức quan nhàn tản người đi đốc khảo. Tiêu khất trong lòng sớm có người được chọn, bất quả ấn quy củ không thể cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, Thượng Đức Trưởng Công Chúa cũng không có hỏi lại. Đại huyện Thí ngày ấy, triệu như hy chỉ trước tiên một bữa cơm công phu đến trường thi. Nàng đến trường thi khi, thấy trong phòng trừ nàng ở ngoài chỉ có bốn người. Trong đó ba người rõ ràng là nhận thức, chính vây ở một chỗ lầm nhầm lầm nhầm. Một cái khác có quắc bất an mà ngồi ở bên kia, đang ở nói chuyện ba người thấy Triệu Như Hi tiến vào, đánh giá nàng liếc mắt một cái, trong đó một cái hỏi, ngươi chính là Triệu Như Hi. Triệu Như Hi gật gật đầu, đúng là, chúng ta đều là kinh thành nữ tử thư viện người. Người nọ lại nói, giọng nói của nàng bình thản đánh giá Triệu Như Hi ánh mắt chỉ là tò mò, thật không có thịnh khí lăng nhân hoặc khinh thường biểu tình. Đây cũng là triệu như hy tham gia hội họa thi đấu nhất cử thành danh hiệu quả. Nàng ở hội họa thượng thành tiểu, là này đó nữ tử cả đời đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại, càng không cần phải nói nàng ở năm khảo khi khảo đệ nhất, ổn đề ép này đó nữ tử một đầu. Cho nên mặc kệ này đó nữ tử xuất thân lại cao quý, ở chân chính có tài hoa triệu như hy trước mặt, cũng nào không đứng dậy. Nếu không bị người biết được, thanh danh nhưng không dễ nghe. Cái kia đơn độc ngồi nữ tử nghe được Triệu Như Hy tên, cũng ngẩn đầu lên tò mò mà ngưỡng mộ mà nhìn Triệu Như Hy. Triệu Như Hy nói một tiếng hạnh ngộ liền không để ý tới các nàng, túi đầu đem chính mình văn phòng tứ bảo bài xuất ra. Nhân thí sinh thiếu, đốc khảo lại là hai cái quan viên cùng hai cái phụ khảo nhân viên, như hổ rình mồi dưới ai cũng không dám gian lận. Cho nên nữ tử thí sinh thiếu soát người này một quan, giấy và bút mực cũng không cần kiểm tra. Thấy nàng không có bắt chuyện ý tứ, kia ba cái kinh thành nữ tử thư viện người cũng có chút nạo khí, liền không nói chuyện nữa, trong phòng đều an tĩnh lại. Trước tới hai cái phụ khảo nhân viên đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Buổi sáng chỉ có canh một, đệ nhị lớn hơn nữa ra buổi tối tới xem. 469 chương 467 hết bảng. Chương 467 hết bảng. Triệu Như Hy là kinh thành hộ tịch, cùng nàng cùng khảo thí đều là kinh thành hộ tịch học sinh. Bắc Ninh nữ tử thư viện nàng cùng trường nhóm đều ở Bắc Ninh khảo thí, cũng không ở bên nhau. Đối với quyền quý gia nữ tử tới nói, tham gia khoa cử khảo thí, nếu là khảo đến hảo, liền trung tu tài, cử nhân, tự nhiên là một đoạn giai thoại, bị người dự vì tài nữ, là dạy hoa trên gấm, nhưng một khi thất bại, liền phải bị người cười nhạo, nói nàng không biết lượng sức. Tệ lớn hơn lợi, mất nhiều hơn được. Cho nên các nàng dễ dàng sẽ không tới tham gia khoa cử khảo thí. Tới tham gia, không phải tự cao tài học hơn người, muốn cùng nam tử liều mạng, chính là thi thư gia truyền, tưởng bác cái tài nữ tên tuổi. Bất quá người như vậy cũng không nhiều. Rốt cuộc học tập vẫn là thực vất vả mà buồn kẻ, nữ tử mặc dù khảo đến lại hảo, không có biện pháp kiến công lập nghiệp, ý nghĩa cũng không lớn, hà tất muốn đi ăn này phân đau khổ đâu. Cho nên to như vậy một cái kinh thành, liền các nàng này 5 người tham gia khoa cử khảo thí. Bỏ triệu như ngoại Ba người là kinh thành nữ tử thư viện học sinh, một cái khác là chính mình ở nhà từ tư thuộc tổ phụ giáo thụ việc học, tự chủ báo danh tham gia khoa cử. Triệu như hi đến trường thi ngồi định không trong chốc lát, hai cái giám khảo liền đến. Cầm đầu chính là một cái xuyên chính tứ phẩm quan phục bốn năm chục tuổi mảnh khảnh nam tử, dung mạo Tuấn Mỹ, khí chất nếu tiên. Đi theo hắn phía sau nam tử tuổi hơi nhẹ, nhìn dáng vẻ đại khái 37-8 tuổi, xuyên chính là chính ngũ phẩm bổ tử. Mảnh khảnh nam tử vẻ mặt nghiêm túc, tiến vào nhìn quét đại gia liếc mắt một cái, mở miệng nói, lao phu tần triết, là đại gia quan chủ khảo. Nói, hướng nơi đó ngồi xuống, liền không nói. Tần chiết, triệu như khi nghe thấy cái này tên, không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ lao đầu nhi liếc mắt một cái. Nếu cái này tần chiết chết là hai cái khác, trước mắt người này chính là nàng vẫn luôn vô duyên nhìn thấy đại ưu Đại tấn một cuốn sách một họa hai cái danh thủ quốc gia. Thư pháp là minh thương đại sư đệ tử tần triết, cũng là tiêu nhược đồng sư phụ, hội họa tự nhiên là khô mục tiên sinh khang thời lâm. Tiêu nhược đồng có thể dưỡng thành như vậy không nhiễm hạt bụi nhỏ tính tình, cùng nàng sư phụ tần triết tính tình có quan hệ. Vị này tần đại sư, cực kỳ ngạo khí, cực kỳ cao lãnh, giống nhau người hắn đều khinh thường để ý tới, cùng khang thời lâm hoàn toàn bất đồng. Này hai người cũng bởi vì tính cách nguyên nhân, cho nhau không quan nhìn, ngày thường lẫn nhau không phản ứng. Tân chích là tiên hoàng hậu thân huynh trưởng, đại tấn chân chính quốc cứu gia Hán buồn không để ý tới thế sự, lại nhân thái tử quan hệ, vẫn là ở lễ bộ nhậm cái hư trước. Nhưng thật ra làm khó hoàng thượng thỉnh hắn tới làm nữ tử khoa khảo quan chủ khảo. Phó chủ khảo, tên là Tạ Ngộ, là quốc tử giám một cái quan viên. Tạ Ngộ tuyên đọc trong chốc lát trường thi quy củ. Nhìn xem canh giờ tới rồi, liền đem bài thi đã phát xuống dưới. Triệu Như Hy đã sớm đem khóa trước khoa khảo để soát cái biến, nay huyện thí đề mục chính là khảo học bằng cách nhớ, đối nàng mà nói không có gì khó khăn. Đem bài thi nhìn một lần, phát hiện không có gì sẽ không, nàng ma mặc, soát soát soát viết lên. Tần chất nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại mặt khác bốn cái thí sinh, nâng chung trà lên uống một miệng trà. Nàng không coi ai ra gì, những người khác nhưng không nàng như vậy tâm đại. Các nàng mới năm cái thí sinh, lại có hai cái quan chủ khảo. Hai cái phụ giám khảo tổng cộng bốn cái đại nam nhân như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, tiểu cô nương nơi nào chịu nổi. Ba cái kinh thành nữ tử thư viện còn hảo, mặt khác cái kia thi thư gia chuyển cô nương lại là cực chịu ảnh hưởng, dẫn theo bút nửa ngày không biết viết cái gì. Đại tấn khoa cử khảo thí, ở ra đề mục phương diện chịu thánh diệu hoàng hậu ảnh hưởng, cùng Trung Quốc cổ đại khảo thí nội dung không lớn giống nhau. Huyện thí khảo chính là cơ sở. Chủ yếu là khảo thí sinh đối tứ thư ngũ kinh nắm giữ trình độ. Đề lượng đại, đề cập mặt quảng, nội dung có thâm có thiện, không có đối tứ thư ngũ kinh nhớ dục cùng lý giải, rất khó khảo ra hảo thành tích. Triệu như hi trí nhớ hảo, lý giải năng lực cũng cường, này đó cơ sở đồ vật tự nhiên không nói chơi. ngữ tử thư viện năm khảo chính là ấn huyện thí tiêu chuẩn ra đề mụ, triệu như hy có thể khảo cái mãn phân, cũng không phải là may mắn. Bất quá nàng cũng không có tự đại. Khoa cử khảo thí bài thi chính là không cho phép bôi, thậm chí liền tích một giọt mực nước ở mặt trên đều không cho phép. Triệu như khi làm bài thời điểm liền cực kỳ cẩn thận, viết chữ cũng gắng đạt tới tinh tế. Bất quá lâu như vậy tự cũng không phải luyện không. Nàng vô luận là ngày thường luyện tự vẫn là làm bút ký, bởi vì muốn kiếm tích phân, đều là gắng đạt tới sạch sẽ xinh đẹp, dần ra liền hình thành thập phần tốt đẹp viết thói quen. Bởi vậy nàng làm bài tuy rằng cẩn thận, tốc độ cũng không chậm. Chờ nàng đem đề lượng cực đại bài thi viết xong, nhìn một cái mặt trên châm hương, còn thường 1/3 nàng kiểm tra rồi một chút bài thi, đứng lên nộp bài thi. Tần chết cầm lấy bài thi nhìn nhìn, phất tay làm nàng đi ra ngoài. Nam tử huyền thí, tuy rằng có thể trước nộp bài thi, nhưng yêu cầu ở nha môn bên ngoài chờ đủ 10 người mới có thể cho đi. Nữ tử thí sinh vốn là thiếu, tự nhiên không tồn tại loại này vấn đề. Triệu Như Hi trực tiếp ra sân, tìm ở nơi đó trở thanh phong đám người, lên xe ngựa, về nhà. Trong phủ, lão phu nhân đám người đang ở trong nhà vì Triệu Như Hi lo lắng đâu, thấy nàng sớm liền trở về, đều lắp bắp kinh hãi, như thế nào hồi đến sớm như vậy. Làm xong liền đã trở lại. Triệu Như Hi nói, ba người lẫn nhau nhìn qua, cũng không dám hỏi khảo đến như thế nào. Chu Thị nói, mệt mỏi đi, mau đi nghỉ đi. Trong phòng bếp hầm canh, ta làm người đưa đến người trong viện đi. Nhìn Triệu Như Hi trở về tu trúc viện, Lao Phu Nhân hỏi Triệu Nguyên Huân tình an cũng hứa ra cái kia ca nhi cũng đều đi khảo thí đi. Bọn họ đều còn không có trở về. Không hỏi. Triệu Nguyên Hân nói, ta phải gã sai vật đi trường thi bên kia thám thính tình huống, gã sai vật cũng chưa trở về. Lao Phu Nhân liền có chút lo lắng. Chu Thị cười nói, Chúng ta lại không cần hy tỉ nhi thi đẩu tú tài giảm miễn thuế má, quang tông diệu tổ, khảo đến như thế nào lại có quan hệ gì. Lão phu nhân nghe được lời này, lập tức thả lỏng lại, cười nói, là ta ma chướng Cách hảo sau một lúc lâu, đi thám thính tin tức gã sai vặt mới trở về, nói, chúng ta cô nương là thật lợi hại, so nam tử bên kia nhóm đầu tiên cho đi còn buổi sáng rất nhiều đâu. Cô nương khẳng định là có năm chắc mới như vậy sớm nộp bài thi. Ngày mai tất nhiên Cao Trung đứng đầu bảng. Biết do gã sai vật là vì nịnh hót cùng Thảo cái hảo khẩu màu mới nói như vậy, Lão Phu Nhân vẫn là thưởng hắn. Ngày thứ hai hết bảng, Triệu Như Hi phải mã ngọ thời đi xem bảng, Lão Phu Nhân, Triệu Nguyên huân nơi này tắc vẫn phải cái kia gã sai vật đi. Này gã sai vật xác thật là cái cơ linh, vì tiền thưởng cũng là thực đua. Hắn ở trong đám người chui tới chui lui công phu so mã ngọ thời lợi hại. Nhìn bảng sau chạy trốn cũng so với ai khác đều mau. Vừa vào cửa hắn liền hét lên, lão phu nhân, bà già, phu nhân, chúc mừng chúc mừng, cô nương cao trùng đứng đầu bảng. Cái này triệu nguyên Huân đám người kinh chứ. Triệu nguyên Huân hỏi, người nhìn thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng, mặt trên đệ nhất danh, rõ ràng viết cô nương tên húy. Triệu nguyên hân không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía triệu như hy. Triệu như hy cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng đối chính mình khảo thí nhưng thật ra có tin tưởng. Rốt cuộc lần này khảo thí khảo đều là học bằng cách nhớ, chấm bài thi quan phê chữa thời điểm sẽ không trộn lẫn chủ quan cái nhìn, đối liền đối, sai liền sai. Mà nàng chính mình khảo thời điểm liền biết viết đều là chính xác đáp án. Nhưng có thể khảo đệ nhất, vẫn là không thể tưởng tượng. 470 chương 468 khắp nơi phản ứng. Chương 468 khắp nơi phản ứng. Phải biết rằng, Thiên hạ người thông minh không ngừng nàng một cái, nhân ra nghiên đọc tứ thư ngũ kinh thời gian càng lâu. Như vậy bài thi nàng có thể khảo 100 trăm phần, những người khác cũng có thể. Mặc dù không nhiều lắm, cũng luôn có một hai cái. Đem nàng tuyển làm đệ nhất, trừ bỏ nàng bài thi thượng tự viết đến càng tốt bên ngoài, chẳng lẽ là huyện lệnh cảm thấy nàng họa được thánh thượng yêu hái, thông qua nàng tới vướt vô ngựa. Huyện thí bài thi phán cuốn không bằng thi hương, thi hội như vậy nghiêm khắc. Không có hồ danh, cũng sẽ không sao chép. Thí sinh nếu trước tiên nộp bài thi, huyện lệnh hoặc kinh thành phủ doán nhìn bài thi cảm thấy hảo, đường trường liền phán qua. Nàng năm trước cuối năm tham gia hội họa thi đấu, nếu là không ra sự đảo cũng thế, mặc dù cầm đệ nhất, cũng chỉ là trong vòng người biết, nhiều nhất nhận thức nàng người sẽ chúc mừng một câu. Nhưng bởi vì mai Trung quân 2 thời trò nháo chàng, chuyện này chuyển đến mọi người đều biết. Tùy theo mà đến chính là Triệu Như Hi cũng thanh danh thức khởi. Cùng nàng hội họa thi đấu để nhất danh tin tức cùng nhau bị truyền, còn có nàng họa đã sớm lấy người vô danh thân phận bị Tạ Công công lấy 2 vạn 5000 lượng chụp được, đã sớm đưa vào hoàng cung, đạt được hoàng thượng yêu thích tin tức. Bởi vậy nàng hiện tại thanh danh thực vang, mọi người đều biết hoàng thượng cực kỳ thưởng thức nàng họa. Kinh thành phủ doan Tưởng thông qua nàng cách không cấp hoàng thượng chụp cái mông ngựa, cũng là có thể. Tư cấp này, nàng lúc đầu Đối tổ mẫu, cha mẹ nói, này chỉ là trận đầu, mặt sau còn có hai chàng. Luận bối thư, ta không thể so người khác kém. Nhưng nếu là luận khởi khác tới, lại là không bằng người khác. Rốt cuộc ta mới nghiên đọc tứ thư ngũ kinh nửa năm, cũng không đi nghiên cứu huyện lệnh yêu thích, viết ra tới văn trường chưa chắc vào được phủ doán đại nhân mắt. Còn nữa, trận đầu cho ta cái cái thứ nhất đảo cũng thế. Huyện thí đệ nhất danh, tất không phải là ta. Nếu không chí thiên hạ nam tử với chỗ nào Cái này đệ nhất danh Bất quá là cho hoàng thượng mặt mũi tôi Không cần quá để ý Huyện Thí muốn khảo tam tràng Cách thiên một hồi Cuối cùng thứ tự muốn tổng hợp tam tràng thành tích tới định bảng Cho nên trận đầu lấy cái đệ nhất Không đại biểu nàng chính là án đầu Kinh thành phủ doán mặc dù muốn trụ hoàng thượng mông ngựa Cũng không có khả năng làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng Đem cái nữ tử lấy vì án đầu Đem một chúng nam tính đẻ ở phía dưới. Có thể ở trận đầu định nàng vì đệ nhất, cũng coi như là hắn lá gan đại, giám phú quý hiểm trung cầu, binh hành kỳ chiêu. Bên ngoài có cái gì ngôn luận, cũng không cần phải đi nghe. Cuối cùng án đầu không phải ta, này đó ngôn luận cũng liền chậm rãi biến mất, cho nên cũng đồng dạng không cần để ý. Triệu như Hy lại nói, xem nàng nghe được chính mình khảo đệ nhất danh, còn có thể như vậy bình tĩnh mà phân tích thế cục. Không chút do dự cấp người nhà rót một chậu nước lạnh, ba cái trưởng bối cùng chịu tính thái đối nàng lại chịu phục bất quá. Chu Thị lại có chút tức giận, lại cảm thấy buồn cười, nói, cái gì đều tưởng như vậy minh bạch, ngươi nhưng thiếu nhiều ít là thú. Quảng nó cuối cùng án đầu là ai, ngươi trận đầu khảo đệ nhất, không nên hảo hảo cao hứng cao hứng sao. Nàng vung tay lên, được rồi, chúng ta đã biết. Ngươi chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi, này đó ngươi đều không cần phải xem vào. Thấy triệu như hi quả thực đi trở về, nàng lắp đầu, quay đầu hỏi gã sai vật, nhị thiếu ra cùng hứa ra thiếu ra khảo cái gì thứ tự, ngươi nhìn sao? Gã sai vật vì tiền thưởng chính là liều mạng nơi nào sẽ lộ cái này? hắn gật đầu nói, thiểu nhân nhìn. Nhị thiếu ra là 88 danh, hứa ra thiếu ra là 45 danh. Triệu Nguyên Huân Mày tức khắc níu lại. Huyện thi chúng tuyển nhân số không nhiều lắm. Giống nhau huyện, ý đi ở dân cư nhiều ít trung tuyển nhân số vì tam, 40 đến 5, 60 không đợi, lại nhiều cũng đã không có. Kinh thành dân cư nhiều, bao năm qua trung tuyển nhân số đều ở 8, 90 tả hữu, tuyệt đối không vượt qua 90 đi. Triệu tính an cái này thứ tự, liền rất nguy hiểm. Lúc này mới trận đầu, không quan trọng. Sau lại an ca nhi nếu là khảo đến hảo chút, liền không thành vấn đề. Chu thị an ủi nói, còn không có phân ra trước. Triệu tính an tuy cũng cùng tiên sinh học tập, nhưng khi đó cũng không nghĩ phải đi khoa cử triêu số. Phải biết rằng 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, ngao đến nhị, 30 tuổi, cuối cùng mặc dù thi đẩu tiên sĩ, cũng chỉ có thể làm tám, cựu phẩm quan, thường thường còn muốn ngoại phóng làm chi huyện. Hơn quý con cháu ở nhà cầm ý gì ngọc thực, nơi nào nguyện ý ngoại phóng. Mà ở kinh thành làng quan, không nói căn bản không địa phương xếp vào, mặc dù xếp vào đi vào cũng là làm tầng chốt nhất quan kết dịu, ai đều có thể phái đi cái loại này. Chi bằng ngay từ đầu liền thông qua trong nhà nhân mạch, 16, 7 tuổi liền tìm cái sai sự làm. Nếu có thể làm lời nói, cũng không phải không thể bỏ lên trên đi. Làm quan sao, nói đến cùng vẫn là năng lực quan trọng nhất, tiếp theo là nhân mạch cùng chỗ dựa. Đến nỗi cử nhân, tiến sĩ này đó văn bằng, bất quá là nhà nghèo tử tấn chức con đường, hơn quý con cháu có thể có có thể không. Cho nên triệu tình an không nghĩ khoa cử, niệm thư khó tránh khỏi lơi lòng một ít. Sau lại phân ra, triệu tình an bởi vì con mẹ nó chết, mơ màng hồ đồ một đoạn thời gian. Thật vất vả tỉnh lại lên, lúc này mới cầm lấy sách vợ niệm thư. Nhưng bắt đầu hắn là đóng cửa làm xe, một người ở nhà chết độc. Sau lại mới đi tục học. Hiện tại có thể khảo xuất hiện ở cái này thứ tự, đã xem như không tồi. Triệu Nguyên Huân cũng biết điểm này. hắn gật đầu nói Hắn tuổi tắc còn nhỏ, không nóng nảy. Năm nay sát cái biên, không được nói, sang năm nhất định không thành vấn đề. Hắn lại hỏi tổng học mấy cái học sinh thứ tự, phát hiện có chút người khảo đến không tuổi, lúc này mới đem gã sai vật đuổi đi. Mã ngọ thời trở về đến vãn, đại gia theo thường lệ hỏi hắn một hồi. Phát hiện phía trước gã sai vật bào thứ tự cùng mã ngọ thời giống nhau, không có sai lầm, lúc này mới cho gã sai vật một cái phong phú đại thưởng Mừng giỡn gã sai vật không khép miệng được. Chu thị trở về chính Minh sân, lại lặng lẽ đem kia gã sai vật gọi tới. Phân phó hắn nói, ngươi lại đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài người đối cô nương này để nhất danh là như thế nào nghị luận. Triệu như hy tuy nói không cần để ý nhưng nàng cái này làm nương, sao có thể mặc kệ. Nếu là có người cố ý bôi đen nữ nhi thành danh, nàng cũng sẽ không ngồi bất động, tùy ý người khác nói bậy. Gã sai vật đi ra ngoài mau một canh giờ. Lúc này mới trở về, bẩm, bắt đầu thật nhiều người chạy đến phủ doán nhà muôn khẩu, kháng nghị nói không phục nói bọn họ gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, sao có thể so ra kém một nữ tử, yêu cầu xem bài thi. Kinh thành phủ doán liền đem tiền 10 danh bài thi dán ra tới, phái nhà dịch thủ. Những cái đó thí sinh nhìn cô nương bài thi, phát hiện không riêng không có bất luận cái gì sai lầm, đó là tự đều viết đến cực xinh đẹp, không có một chút qua loa địa phương. Lại bởi vì là hạc hữu tiên sinh đốc hảo, trong mắt xoa không được nửa điểm hạt các hạc hữu tiên sinh không có khả năng làm cô nương gian lận, đại gia lúc này mới tâm phục khẩu phục đều nói, không hổ là chi vi cư sĩ, không riêng vẽ tranh đến hảo, liền tứ thương ngũ kinh đều đọc đến so với chúng ta thông thấu lại không có nửa điểm không phụ. Hạc hữu là tần chết danh hảo, chính hắn khí chất nếu tiên, liền cũng đương nổi lên tiên nhân, ở hắn chỗ ở dưỡng không ít hạc, Toại tự dứt danh hào vì hạt hữu. Chu thị nghe được trước nửa thành chỉnh trái tim đều nhắc tới tới, thẳng đến nghe được cuối cùng, lúc này mới yên lòng, cả người thoải mái. Hừ, một đám đại nam nhân, khảo bất quá nữ nhi của ta liền tưởng xử thủ đo nhỏ, xem bị vả mặt đi. Cha xét đã lâu cũng không tra được kinh thành thí sinh lại như thế nào tham gia huyện thí. Chúng ta hiện tại thị đều là phân khu quản hạn, giống như thanh triều còn thiết đại hưng huyện gì đó nhưng đều hảo đầu trọc. Cho nên liền tùy tiện viết. Hết thể giả thiết toàn vì cốt truyện phục vụ, như có không hợp lý địa phương, đại gia tạm chấp nhận xem, không cần tích cực ha. Đệ nhị càng còn tại buổi tối. 471 chương 469 tiếp tục. Chương 469 tiếp tục. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, nàng vẫn là nhịn không được, đi lão phu nhân nơi đó, đem việc này cùng lao phu nhân nói, gặp triệu nguyên Huân lại cùng triệu nguyên hơn nói. Người một nhà cực kỳ vui vẻ đắc ý. Khang thời lâm cũng thực quan tâm đồ đệ huyện thí thành tích, sớm phái người đi xem bảng, nghe được đệ nhất danh, trong lòng được căn ủi, ha ha, vẫn là ta lão khang con mắt tinh đời, thu như vậy cái đồ đệ. Thôi phu nhân nếu là nghe được lời này, khẳng định sẽ cho lão tiên sinh một cái xem thường. Lúc trước nếu không phải nàng cơ trí, khang thời lâm có lẽ sẽ thu triệu như hi vì đồ đệ, nhưng sẽ không như vậy sớm không chuẩn bị người khác đoạt đi cũng không nhất định. Bất quá thôi phu nhân lúc này, nhưng bất chấp này đó, nàng sáng sớm liền phái người đi bảng hạ thủ, bảng chỉ mở rán, nhà nàng hạ nhân liền đi Bắc ninh báo tin vui. Thôi phu nhân nghe được tin tức sau vui mừng đến không biết như thế nào cho phải, lập tức ngồi xe đi thượng đức trưởng công chúa nơi đó, đem cái này tin vui tự mình nói cho nàng. May mắn đứa nhỏ này không bị cẩn phi cấp đi, thật sự quá cho ta mặt dài. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, không riêng cấp chúng ta mặt dài, cung cấp thư viện mặt khác học sinh tạo một cái tấm gương. Thôi phu nhân nói, chi vi dựa vào chính mình bản lĩnh, hiện tại cũng là thanh lưu danh sĩ, đi ra ngoài ai dám khinh thường nàng. Hạc lưu tiên sinh sở dĩ đi làm cái này đốc giám khảo, chưa chắc không phải thưởng thức chi vi họa Bởi vậy có thể thấy được, nữ tử cũng là có thể làm ra một phen thành tựu cũng có thể bằng chính mình bản lĩnh chịu người tôn trọng. Mà không phải thê bằng phu quý, mẫu bằng tử quý, vĩnh viễn là nam nhân phụ thuộc. Thượng đức trưởng công chúa gật đầu, phân phó tỷ nữ, đi ta thư phòng, đem kia bổn mình thương đại sư bảng chữ mâu lấy tới. Thôi phu nhân giật mình mà xem nàng. Thượng đức trưởng công chúa cười nói, đoán được. Ta xem kia hải tử mỗi ngày luyện tự, tự cũng biết đến giống mô giống dạng. Không chuẩn quá một thời gian, hạc hưu đại sư cũng muốn đuổi theo chi vi muốn thu nàng vì đồ lệ đâu. Hiện tại mượn cơ hội này, đưa một quyển minh thương đại sư bảng chữ mâu cho nàng, cũng coi như là khen thưởng. Thôi phu nhân nhớ tới tần chết cùng khang thời Lâm kia nước lửa không dung tính cách, lắc đầu nói, không có khả năng. Nếu là chi vi không bị khô mục tiên sinh thu làm đồ, còn có khả năng. Hiện tại chi vi đã là khô mục tiên sinh đồ đệ, hạc hưu tiên sinh lại có nhược đồng như vậy cái hảo đồ đệ, liền tính lại thưởng thức chi vi tự, cũng không có khả năng lại thu nàng vì đồ đệ. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, cho nên ta muốn đưa nàng một quyển bảng chữ mẫu. Bái không được sư không quan trọng, có thể viết ra hảo tự là được. Quá chút năm, không chuẩn hạc hữu tiên sinh phải hối hận này giận dối hành động đâu. Thôi phu nhân lỡ nụ cười. Cười xong, nàng hỏi, muốn hay không chờ khảo xong lại đem bảng chữ mẫu đưa đi. Cũng hảo. Miễn cho quái dày đến nàng. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, ngoại giới sôi nổi hỗn loạn. Triệu Như Hy căn bản không rảnh bận tâm này đó, tiết bảng ngày hôm sau nàng lại tham gia trận thứ 2 khảo thí. Trận đầu khảo chính là học bằng cách nhớ, trận thứ 2 liền bắt đầu khảo lý giải, giải thích để tương đối nhiều. Triệu Như Hy vẫn là soát soát viết xong, trước tiên nộp bài thi. Trận đầu đã đem một ít người sàng chọn đi ra ngoài, chỉ có tiến 100 danh thí sinh mới có khảo thí tư cách. Mặt khác 4 cái nữ thí sinh, kinh thành nữ tử thư viện 3 người đã biến thành hai người mà cái kia thư thơ ra chuyển nữ thí sinh đã không thấy bóng dáng. Nói cách khác, các nàng cái này trường thi, hiện tại chỉ có ba người khảo thí. Mà kia hai cái thí sinh hiện tại xem triệu như hy ánh mắt, từ nguyên lai like xem kỹ, tò mò cùng ẩn ẩn căm thủ, sớm tại hết bảng là lúc, đã biến thành tràn đầy đều là sùng bái cùng bội phủ. Người đều là có mộ cường tâm lý. Năm khảo khi triệu như hi đến đệ nhất, các nàng không phục hoài nghi, kỵ hận, Nhưng Triệu Như Hy bằng bản lĩnh có thể đem một chúng nam nhân đẻ ở bảng hạ, các nàng cũng chỉ thừa bội phụ. Hiện tại nhìn đến Triệu Như hi vẫn là sớm nộp bài thi, nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại chính mình còn có rất nhiều sẽ không hoặc không kịp viết chỗ trống, các nàng chỉ có thở dài. Ngày thứ hai hết bảng, vẫn là cái kêu cơ linh gã sai vật bị phé đi ra ngoài. Hắn sớm mà liền đi nhà muôn trước, ngồi xổm nơi đó chờ hết bảng. Sau nửa canh giờ hắn trở về bầm báo, cô nương là đệ nhị danh. Bởi vì trận đầu đứng đầu bảng, chú thị đám người đối trận thứ hai thứ tự chờ mong rất cao, hy vọng triệu như hy vẫn là đệ nhất. Nếu là đệ nhất, trận thứ hai đều có thể đến đệ nhất, như vậy huyện án đầu liền vững vàng là nàng. Hiện tại nghe được nói triệu như hy là đệ nhị danh, ba người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhớ tới nữ nhi ngày hôm trước lời nói, Lao phu nhân thở dài, những người này, Còn nói phải công bằng cạnh tranh kết quả lại cố ý chen ép chúng ta Hy Tỉ nhi này thiên hạ liền không có chân chính công bằng Chu Thị nói thượng một hồi bọn họ không phải nói không phục yêu cầu xem bài thi sao trận này ta đảo hy vọng có người cũng thỉnh cầu xem bài thi đâu Nếu là dán ra tới bài thi thượng đệ nhất danh không bằng chúng ta Hyỉ nhi không biết đại gia sẽ là như thế nào một cái biểu tình Hử lần này bọn họ khẳng định không dám dán ra tới Lao phu nhân hử lạnh nói. Triệu như hy đang từ bên ngoài tiến vào, nghe được hai người đối thoại, không khỏi nở nụ cười. Các người liền như vậy khẳng định ta so đệ nhất danh khảo đến hảo, chỉ là bị chèn ép mới khuất cư đệ nhị. Mà không phải nhân ra là chân chính so với ta khảo đến hảo sao. Nàng cười hỏi. Cũng có loại này khả năng. Vẫn luôn không lên tiếng triệu nguyên hân chạy nhanh nói. Hắn cùng Lao phu nhân cùng chu thị giống nhau. Tin tưởng Triệu Như Hy là nhất đồng cái kia. Sở dĩ chỉ phải đệ nhị danh, chính là bị cố ý đẻ ép xuống dưới. Nhưng hắn không thể làm nữ nhi như vậy tưởng. Nếu là Triệu Như Hy cảm thấy nàng không co trông cậy vào, đệ tam chàng tùy tiện khảo làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào, đệ tam chàng ngươi đều phải hảo hảo khảo, khảo ra tốt nhất thành tích. Bọn họ cố ý chèn ép ngươi, cùng ngươi thật sự kỹ không bằng người, khác nhau vẫn phải có. Trên đời này nhưng không thiếu người sáng suốt. Hán cổ vũ nữ nhi nói. Chu Thị cũng phản ứng lại đây, nói, cha ngươi nói đúng. Ngươi nếu là không bằng bọn họ, bọn họ liền sẽ tâm sinh khinh thường, cảm thấy nữ tử chung quy không bằng nam nhân. Nhưng nếu ngươi so với bọn hán cường, bọn họ là chơi thủ đoạn nhỏ mới đến đệ nhất danh, chỉ sợ muốn trột dạ cả đời. Triệu như hi gật đầu, cha, nương, các ngươi yên tâm đi. Nữ nhi ngạo khí đâu. Sao có thể dễ dàng đối hiện thực túi đầu? Ta khẳng định toàn lực ứng phó. Đệ tam tràng khảo thí là từ tứ thư ngũ kinh chúng tuyển hai đoạn lời nói, làm thí sinh viết hai thiên 300 tự tả hữu sách luận, mặt khác còn muốn viết một đầu thơ, làm lưỡng đạo thập phần cơ sở toán học đề. Loại này đề mục phán quấn liền rất chủ quan. Đồng dạng một thiên văn trường, có người thích vô cùng, có người lại khịt mũi coi thường. Nay liền cùng dùng bữa giống nhau làm dâu chăm họ. Triệu Như Hy từ trường thi trở về, đối lần này thứ tự liền không ôm hy vọng. Không phải nàng khảo đến không tốt, mà là cảm thấy kinh thành phủ doan khẳng định muốn áp nàng thứ tự. Quả nhiên, tiết bảng ra tới, nàng chỉ phải thứ bảy danh. Bởi vì Triệu Như Hy phân tích, chu thị đám người trong lòng liền có chuẩn bị. Nghe thấy cái này thứ tự, ba cái trưởng bối càng thêm căm giận, cũng không cảm thấy Triệu Như hi không bằng người khác, chỉ cảm thấy nhà mình ngãi con bị khi dễ. Viết đến tình tiết này khi ta thực dối rắm. Làm nữ chủ một đường khảo đệ nhất, tổng cảm giác bàn tay vàng khai đến quá lớn, có vẻ có điểm giả. Nhưng không cho nữ chủ khảo đệ nhất, lại lo lắng đại gia cảm thấy không đủ sảng. Các người kiến nghị như thế nào? Mặt khác khảo thí sẽ không biết quá nhiều, mặt sau tình tiết sẽ lược viết. Nếu đôi khoa cử khảo thí cảm thấy hứng thú, lại hy vọng có sướng lên mây tình tiết, có thể đi nhìn xem ta kết thúc văn cổ đại nông gia hàng ngày. 472 chương 470 có không dán bài thi. Chương 470 có không dán bài thi. Thượng Đức Trưởng Công Chúa thật không có nghĩ nhiều, tuy nói nàng cũng thực chờ đợi Triệu Như Hy từng buổi đệ nhất danh, nhưng cạnh tranh quá lớn, hơn nữa Kinh Thành Phủ Doán là cái bảo hoàng đảng, cũng không thuộc về vài vị hoàng tử bất luận cái gì một cái phe phái. Triệu Như Hy khảo ra cái này thành tích, nàng liền cảm thấy Triệu Như Hy ở sách luận hoặc làm thơ thượng trình độ có lẽ còn chưa đủ hay là là không đối kinh thành phủ doán khẩu vị. Tuy nói cuối cùng thứ tự còn không có ra tới, nhưng triệu như hy thứ tự tuyệt không sẽ kém, tuyệt đối ở nằm tên trong vòng. Thượng đức trưởng công chúa đối này cũng thực vừa lòng. Không nói Bắc ninh nữ tử thư viện, đó là kinh thành nữ tử thư viện học sinh cũng chưa khảo quá như vậy hảo thành tích. Cho nên ở đệ tam tràng thứ tự công bố cùng ngày, thượng đức trưởng công chúa liền làm người đem bảng chữ mô đưa đến tuy bình bá phủ. Vì tỏ vẻ đối triệu như hy thưởng thức cùng tôn trọng, đưa thiệp chính là thượng đức trưởng công chúa bên người mama ân ma là bên người nàng cực đắc lực một cái tâm phúc. Trưởng công chúa nghe nói chi vi cô nương khảo đến hảo, trong lòng thập phần cao hứng. Nàng nói cô nương vì thư viện dài quá mặt, mà này bản tự thiếp đặt ở bên người nàng cũng là lãng phí. Cô nương đã thích thư pháp, liền đem này bản tự thiếp đưa dư cô nương, lấy kỳ ngợi khen, cũng làm thứ tốt đâu đã vào đấy. Không đến mức Minh Châu Phủ Bụi Trần Chịu Như Hy vừa thấy này bảng chữ mẫu Thích đến không được Nàng có tiền lúc sau Cũng gọi người khắp nơi tìm kiếm Tưởng mua một quyển Minh Thương Đại Sư bảng chữ mẫu Bất đắc dĩ Minh Thương Đại Sư bảng chữ mẫu Cũng không ngoài đưa Trừ bỏ hắn thân cận đệ tử cùng người nhà bằng Hữu Bên ngoài căn bản không có Cho nên nàng chỉ có thể ngẫu nhiên đi Cọ một chút tiêu nhược đồng bảng chữ mẫu nhìn xem Tiêu nhược đồng đối kia bảng chữ mẫu cũng cực bảo bối, mặc dù cùng triệu như hi thân như tỉ muội bảng chữ mẫu lại là không ngoài mượn, chỉ có thể là triệu như hy đi nàng nơi đó thời điểm, lấy ra tới cấp triệu như hi nhìn một cái. Tiêu nhược đồng nhưng thật ra mịt mờ mà để qua, nếu triệu như hy muốn nàng sư phụ bảng chữ mẫu, nàng có thể thế triệu như hi đi cầu một cầu. Nhưng Châu Ngọc ở trước, tần chích tuy cũng bị xưng là danh thủ quốc gia, nhưng hắn cũng không có trò giỏi hơn thầy. Hắn tự so minh thương đại sư vẫn là kém hơn một chút. Triệu Như Hy càng muốn muốn chính là minh thương đại sư bảng chữ mẫu, mà phi lui mà cầu tiếp theo. Hơn nữa Triệu Như Hy cũng biết khang thời lầm cùng tần chết cho nhau không quen nhìn. Nếu là nàng đi cầu tần triết kết quả tần triết nhân khang thời lầm quan hệ cự tuyệt nàng, nàng chẳng phải là làm sư phụ bạch bạch ở tần chết trước mặt lùn một đầu, ném mặt mũi. Cho nên nàng lúc ấy cũng không nghe hiểu tiêu nhược đồng nói dường như Xem như cũng mịt mở mà cự tuyệt tiêu nhược đồng đề nghị. Lúc sau tiêu nhược đồng lại không nhắc tới việc này. Hiện tại Thượng Đức Trưởng Công Chúa đem minh thương đại sư bảng chữ mẫu trở thành khen thưởng cho nàng, chịu như hy tự nhiên cao hứng đến không được. Nàng chiếu Bắc ninh phương hướng hành lễ, đối ân ma ma nói, này lễ vật thật sự quý trọng, ta chịu chi hổ thẹn. Chỉ là đây là ta vẫn luôn cầu mà không được đồ vật, xác thật rất muốn, cho nên ta cũng không làm ra vẻ mà cự tuyệt. Người thay ta đạt tạ trưởng công chúa. Quá hai ngày huyện Thí Yết Bảng lúc sau, ta cũng sẽ tới cửa, tự mình hướng trưởng công chúa nói lời cảm tạ. Hai người lại hàn huyên hai câu, ơn ma ma cáo tử ra tới. Từ Tuy Bình bá phủ quản sự ma ma Nguyễn ma ma lãnh đoàn người đang muốn hướng cửa Thủy Hoa mà đi, liền có một cái nha hoàn lại đây. Đối ân ma ma nói, nhà ta phu nhân cho mời ma ma đến nội sảnh nói chuyện. Ấn ma ma tưởng tuy bình bá phu nhân muốn đối trưởng công chúa tỏ vẻ cảm tạ, liền cùng hạ nhân đi. Tới rồi nội sảnh, Chu thị ở cửa đón chào. Đại ân ma ma thấy lễ, Chu thị nói: "Ma ma nếu không phải đặc biệt sốt ruột chạy trở về nói, còn mời ngồi ngồi xuống, ta có lời muốn cùng ma ma nói." Ấn ma ma trong lòng buồn bực, tùy tại hạ đầu ngồi, đối Chu thị nói: "Phu nhân mời nói." Chu thị trầm ngâm một lát, nói: "Ta nghe nói Bắc Ninh thư viện giáo tứ thư ngũ kinh phu tử cũng là đại nho. Không biết bọn họ đối nhà ta hy tỉ nhi dĩ vãng viết văn chương cùng thơ đánh giá như thế nào. Thượng Đức trưởng công chúa chỉ là ở Bắc Ninh nữ tử thư viện treo cái tên tuổi, cũng không cụ thể quản sự. Lời này nếu là hỏi thôi phu nhân hoặc bên người nàng nha hoàn ma ma, đảo còn biết. Ơn ma ma lại là không biết. ấn ma ma đem cái này tình huống cùng chu thị nói, đối chu thị nói, thật sự xin lỗi. Nếu phu nhân muốn biết, lao nô sau khi trở về làm thôi phu nhân người lại đến cấp phu nhân đáp lời. Chú thị xua xua tay, này liền không cần. Ta chỉ là trong lòng buồn bực. Bởi vì ta nghe nói, nhà ta hy tỉ nhi văn trường cùng thơ ở trong thư viện là dù sao cũng phải phu tử nhóm tán thưởng, nói nàng tầm mắt rộng lớn, đầu bút lông sắc bén, không thua nam nhi. Mà lần này huyền thí, đệ tam chàng nàng lại chỉ phải thứ bảy danh. Ta cũng không biết có phải hay không không hợp kinh thành phủ doán khẩu vị, vẫn là phủ doán cảm thấy nàng là cái nữ tử, không nên để ở nàng tử trên đầu, cố ý đem nàng thứ tự sau này gì, hảo không cho nàng trở thành án đầu. Khảo trận đầu thời điểm, nàng đến đệ nhất, còn có rất nhiều thí sinh không phục, ồn ào muốn xem bài thi. Sau lại nha môn đem bài thi dán ra tới, đại gia mới tâm phục khẩu phục. Ta suy nghĩ, nếu như thế, vì sao không công bằng rốt cuộc? Bọn họ cũng đem đệ nhị, để tam chàng bài thi gián công kỳ lấy kỳ công chính đâu. Nói tới đây, chu thị liền ánh mắt tha thiết mà nhìn ân ma ma. Ân ma cũng nghe minh bạch chu thị dụ ý, trong lòng khiếp sợ rất nhiều, đối chu thị bội phục không thôi. Chú thị có thể nhìn đến điểm này, cũng nguyện chuyển mà đưa ra cái này kiến nghị, chính là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Càng khó đến chính là nàng đối nữ nhi một mảnh giữ gìn chi tâm. Giám tráng là gan cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa để như vậy yêu cầu. Nhúng tay khoa cử việc, là tối kỵ, đặc biệt là Thượng Đức Trưởng Công Chúa như vậy hoàng tộc nữ tử càng là không thể sờ chạm Nhưng chu thị để cái này kiến nghị rồi lại cực hợp lý, người khác muốn chỉ trích Thượng Đức Trưởng Công Chúa, cũng lấy không ra lý do. Nàng nói, phu nhân chỉ ý, Lao Nô nghe minh bạch. Lao Nô sẽ đem phu nhân nói bẩm báo trưởng Công Chúa. Nàng đứng dậy. Nếu phu nhân không có khác sự muốn công đạo kia lão nô liền cáo tử đa tạ mama làm phiền Ma đi này một chuyến chu thị ý bảo chu ma mà một chút chu Ma đệ một cái túi tiền cấp thân Ma cười nói ta đưa mama đi ra ngoài ân Ma lo lắng chu thị cấp quá quý trọng lễ kết quả là thượng Đức trưởng công chúa cũng không nguyện ý nhúng tay việc này nàng không hảo đối chu thị công đạo cùng chu Ma ra thính đường Đến bên ngoài nàng cố ý nhìn một chút túi tiền đổ vật. Thấy bên trong chính là một khối ngọc bội, tính chất tuy không tồi, lại cũng không đến thực quý trọng nhận không nổi nông nỗi, nàng suy nghĩ một lát, liền không có trả lại cấp chu ma Lấy nàng đối thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân hiểu biết, chuyện này, các nàng vẫn là sẽ nhúng tay. Quả nhiên, nàng trở lại Bắc ninh đem những lời này cùng thượng đức trưởng công chúa vừa nói, thượng đức trưởng công chúa lông mày liền nhữ lại, phân phó hạ nhân nói. Đi thỉnh Thôi Phu Nhân lại đây. Thôi Phu Nhân đến sau, Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại làm ân ma ma đem Chu Thị nói thuật lại một lần, hỏi, ngươi cảm thấy có hay không loại này khả năng? Có thể hay không là bọn họ thật sự áp chế Chi Vi? Chi Vi ngày thường văn chương cùng thơ, phu tử nhóm lại như thế nào đánh giá? 473 chương 471 ngăn cản. Chương 471 ngăn cản. Thôi Phu Nhân năm đó cũng là danh chấn kinh thành đại tài nữ. Luận tài học cũng không thể so kinh thành một ít đại nho kém, năng lực cũng không tồi, nếu không thượng đức trưởng công chúa cũng sẽ không thỉnh nàng tới chủ trì xử lý thư viện. Mà bởi vì xử lý thư viện, thôi phu nhân đối mỗi một lần khoa cử khảo thí đề mục cùng văn chương cũng là thực chú ý thượng đức trưởng công chúa tin tưởng nàng đối văn chương cùng thơ tốt xấu có nhất định phán đoán. Đánh giá là rất cao. Thôi phu nhân nói, cũng không biết chi vi còn tuổi nhỏ, tầm mắt vì cái gì như vậy trống trải. Nhìn vấn đề cũng rất khắc sâu, thường thường nhất châm kiến huyết, có độc đáo giải thích. Mỗi khi xem nàng văn Trương đều có thể làm người trước mắt sáng ngời, cảm giác mới mẻ cảm giác. Phu tử nhóm xem nàng văn Trương thường thường vô an tán dương. Nói tới đây, nàng liền không có lại nói khác. Nàng chỉ trần thuật sự thật, chuyện khác, không phải nàng có thể sen mộm. Thượng đức trưởng công chúa nghe xong thôi phu nhân nói, gật gật đầu. Nàng nhữ lại mày. Ngón tay ở trên tay vịn quy luật mà gõ, nhìn phía phía trước ánh mắt không có tiêu cự. Quen thuộc nàng thôi phu nhân biết, Thượng Đức Trưởng Công Chúa ở một ít đại sự thượng vô pháp quyết đoàn khi, liền sẽ vô ý thức mà làm như vậy một cái động tác nhỏ. Nàng ngồi ở một bên, liền hô hấp đều phóng nhẹ, sợ ảnh hưởng đến Thượng Đức Trưởng Công Chúa. Một lát sau, Thượng Đức Trưởng Công Chúa đứng lên, ta tiến cùng một chuyến. Tìm người đi phủ nha yêu cầu rán bài thi, này tuy là một biện pháp tốt nhưng có một số việc, đã làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Một khi có người lấy việc này tới làm văn, nói nàng một quốc gia công chúa, không tuân thủ bộn phận, nhúng tay khoa cử khảo thí sự, mặc kệ nàng đưa ra yêu cầu lại hợp lý, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Chúa tể thế giới này chính là nam nhân, vô luận hoàng đế vẫn là vương công đại thần đều là nam nhân. Ngay thường bọn họ từng người vì trận, mâu thuẫn quá sâu. Nhưng một khi có nữ nhân đem bàn tay tiến bọn họ chúa tể lĩnh vực, Bọn họ liền phải đem cái này dị loại phá tan thành từng mảnh. Trừ phi nữ nhân này rất lợi hại, có thể trực tiếp nắm giữ sinh tử của bọn họ. Năm đó Thánh Diệu Hoàng hậu làm nhiều ít sự, Hoàng đế có thể ngồi ổn ngôi vị Hoàng đế có thể nói có một nửa là Thánh Diệu Hoàng hậu công lao. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là có rất nhiều sự tình vô pháp làm được, đại đến nàng chính mình ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, tiểu đến nữ tử quyền kế thừa từ từ. Hiện giờ thượng đức trưởng công chúa gọi người ở khoa cử khảo thí thượng nháo sự, mặc kệ nàng có hay không lý, này đều xúc phạm nam nhân lích lợi, bọn họ sẽ tập thể công kích. Công chúa tham gia vào chính sự trụng ngũ liền sẽ khấu đến nàng trên đầu. Húng hồ, liền tính trương bảng ra tới lại như thế nào? Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai có thể nói triệu như hy văn trương liền nhất định so trước sáu gã cường. Huyện thi vốn chính là y theo huyện lệnh hoặc kinh thành phủ doan yêu thích mà định. Hắn định ai là đệ nhất, kêu ai chính là đệ nhất, đây là huyện thí quý củ. Đó là hoàng thượng, cũng không thể đối này nói cái gì. Mà mặt khác thí sinh, liền tính cảm thấy triệu như hy văn trường cùng thơ hảo, cũng sẽ không thừa nhận, đi đánh phủ doan đại nhân cùng trước sáu gã mặt. Kinh thành phủ doan dám làm như thế, nghĩ đến đã là đem vấn đề này nghĩ đến thấu thấu. Trận đầu hắn không có áp chế triệu như hi cho nàng đệ nhất danh, đệ nhị đệ nhị danh, đệ tam cuối cùng triệu như hy thứ tự cũng có thể bảo đảm ở phía trước năm. Ở hoàng thượng cùng sở hữu các triều thần xem ra, này đã là thực cho nàng thượng đức trưởng công chúa cùng khô một tiên sinh, chi vi cư sĩ mặt mũi Một nữ nhân, lại như thế nào lợi hại, cũng không thể đẻ ở nam nhân trên đầu, đây là nguyên tắc vấn đề. Kinh thành phủ doan đã cho mặt mũi nếu nàng đi nháo, đó chính là vô cớ gây rối Lý lại như vậy cái lý, nhưng cái này buồn mệnh. Thượng đức trưởng công chúa như thế nào đều nuốt không đi xuống. Mặt khác nàng làm không được, nhưng tiến cung đi cấp cái này kinh thành phủ doan thượng điểm mắt dược, nàng vẫn là có thể làm. Nàng đi ra thính đường, đang luôn xuống bậc thang, liền thấy hạ nhân lánh vài người vội vàng tiến vào, cầm đầu đúng là Triệu Như Hi. Trưởng công chúa điện hạ. Triệu Như Hi nhìn đến thượng đức trưởng công chúa, vội vàng dừng lại bước chân, hành lễ. Sao ngươi lại tới đây? Thượng đức trưởng công chúa buồn bực nói. Vừa mới ân ma ma còn chuyển cáo Triệu Như Hy nói, nói nàng sẽ ở dán thông báo lúc sau lại đến nói lời cảm tạ. Như thế nào cách một lát liền thấy được Triệu Như Hy. Triệu Như Hy cười khổ, ân ma ma đi rồi, ta mới biết được ta nương cùng nàng nói gì đó, liền chạy nhanh lại đây. Nguyễn ma ma là tuy bình bá phủ nội quản sự, có thể ở một chúng nữ phó chung bỏ đến vị trí này, không riêng gì nàng khôn khéo có khả năng, còn có xem xét thời thế cùng nịnh nọt năng lực. Triệu Như Hy từ nhị phong đích nữ biến thành đại phong đích nữ, lại từ bị xa lấy ngoại lai dân cư biến thành tuy bình bá phủ thực tế quyền lên tiếng giả, Nguyễn Ma Ma đều xem ở trong mắt. Nàng muốn nịnh hốt nịnh bỡ trọng điểm đối tượng, tự nhiên từ lao phu nhân, chu thị biến thành Triệu Như hi Chỉ là Triệu Như Hy ngày thường bận quá, đi sớm về trễ, về đến nhà sau cũng đều là ăn cơ ngủ, Nguyễn Ma Ma vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội đi Triệu Như Hy trước mặt soát hảo cảm. Chu Thị ở ân ma ma trước mặt nói kia phiên lời nói, tuy nói là vì Triệu Như Hy xuất đầu, nhưng Nguyễn Ma Ma vẫn là cảm thấy chuyện này đến làm Triệu Như hi biết mới hảo. Triệu Như Hy cấp lão phu nhân, Chu Thị phân tích những cái đó trên triều Đình sự. Chu Thị các nàng tuy không có đối hạ nhân nói, nhưng khi nói chuyện có đôi khi sẽ trong lúc vô ý đề cập, nói Triệu Như Hy đối trên Triệu Đình hiểu biết so thật nhiều nam tử đều còn mạnh hơn vài phần. Hiện giờ được cơ hội. Nguyễn Ma Ma chân trước một đưa ân Ma Ma lên xe ngựa, sau lưng khiến cho Tiểu Nha Hoàng đi đem Chu Thị đối ân Ma Ma lời nói đều nói cho Triệu Như Hi. Triệu Như Hi vừa nghe không tốt, chạy nhanh đến Bắc Ninh tới. Thượng Đức Trưởng Công Chúa đành phải quay lại thân, đem Triệu Như Hi lui qua thính đường ngồi xuống. Thôi phu nhân vốn là đi theo Thượng Đức Trưởng Công Chúa phía sau chuẩn bị về nhà đi, lúc này cũng đi theo trở về ngồi xuống. Thượng Đức Trưởng Công Chúa làm trà liên lặng lặng mà chờ triệu như hy nói chuyện. Điện hạ, ta nương nàng không hiểu bên ngoài sự, lại một lòng giữ gì ta, còn tổng cảm thấy ta so thiên hạ tất cả mọi người thông minh, cho nên mới đối ân ma ma mới nói nói vậy. con thỉnh điện hạ xem ở nàng là cái mẫu thân phân thượng, tha thứ nàng một vài. Triệu như hy đứng lên trịnh trọng mà hành lễ. Mẫu thân người nói cũng không sai, buồn cung cũng không có nửa điểm trách cứ nàng ý tứ, ngược lại muốn đa tạ nàng nhắc nhở. Ngươi không cần khẳng trương, mau ngồi xuống. Thượng đức trưởng công chúa dơ tay bí bảo. ân ma ma tiến lên đem triệu như hy đỡ lên, lại đưa nàng đến trên châu ngồi ngồi xuống. Tuy là như thế, nhưng ta mẫu thân như vậy nói, tất nhiên sẽ làm điện hạ khó xử. Khoa cử khảo thí là triều đình đại sự, công chúa một khi nhúng tay, mặc kệ có hay không lý, tất nhiên phải bị người công kích. Chúng ta có thể nào lấy bản thân chi tư, mà hãm điện hạ với bất nghĩa. Còn nữa, Văn vô đệ nhất, vọ vô đệ nhị. Nào thiên văn chương tốt nhất, phủ doán đại nhân tất nhiên là y chính mình yêu thích mà định, làm sao có thể nói hắn sai đâu. Đó là rán ra tới, chỉ cần văn chương trình độ kém không phải qua xa, đại gia cũng bình không ra hảo cùng hư tới. Thứ tự đã định, liền không thể sửa đổi. Điện hạ nếu là nhúng tay việc này, tất nhiên làm người ta nói vô cớ gây rối 474 chương 472 không dung hộp tối thao tác. Trường 472 không dung hộp tối thao tác, nói triệu như hy lại đứng dậy hành lễ, cho nên như hy này tới, là tới thế mẫu thân thỉnh tội. Thượng đức trưởng công chúa tuy là triệu như hy sân trưởng, nhưng bởi vì mặc kệ sự, cùng triệu như hy tiếp xúc cũng không nhiều. Cũng chỉ là nhân bài sư, nam khảo, làm báo chờ nguyên nhân, nàng gặp qua triệu như hy vài lần, gặp mặt cũng chỉ hời hợt khen ngợi cổ vũ vài câu, cũng không đặc biệt thâm nhập hiểu biết. Lúc này khiy đốm mà biết toàn bộ sự vật triệu như hi ít tỏi số ngữ nàng liền biết vị này chi vi cô nương quả nhiên danh bất hư truyền nàng theo như lời nói quả thực cùng chính mình tưởng giống nhau như lúc chính mình là trưởng công chúa lại năm du 40 tưởng vấn đề nghị đến thấu bình thường nhưng triệu như khi một cái 14 năm tuổi tiểu cô nương lại từ nhỏ ở nông thôn phố phường lớn lên này liền rất khó được chỉ có thể nói đứa nhỏ này quá thông minh quá mức thông thấu Thượng Đức Trưởng Công Chúa trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết lên, mau chớ nói như vậy. Mẫu thân ngươi bất quá là đưa ra chính mình nghi vấn, muốn vì ngươi thảo công đạo. Một mảnh ái nữ chi tâm, có tội gì? Không riêng gì mẫu thân ngươi, đó là ta, cũng cần đến bảo hộ chính mình học sinh, không thể trơ mắt nhìn đệ tử của ta gặp không công bằng đối đại không phải. Nếu không ta cũng ngủ làm cái này sân trưởng. Thôi phu nhân đúng lúc ở một bên Thế Thượng Đức Trưởng Công Chúa ban ơn lấy lòng. Chi vi ngươi tới thời điểm, trưởng công chúa đang định tiến cung đi vì ngươi thảo công đạo đầu. Triệu như hy nghe nói lại tưởng đứng lên, bị thượng đức trưởng công chúa ý bảo ân ma ma đem nàng lớn trở về. Đa tạ điện hạ giữ gìn, nhưng thật không cần như thế. Triệu như hy nhìn thượng đức trưởng công chúa, đầy mặt chân thành. Kinh thành phủ doán mặc kệ là thật sự cảm thấy ta văn chương không đủ lấy trước sáu, vẫn là muốn chèn ép ta, ta đều không cảm thấy chính mình ủy khuất. Khoa cử khảo thí. Là vì triều đình tuyển chọn nhân tài. Một tầng tầng chúng tuyển ra tới tu tài, cử nhân, tiến sĩ nhóm, bọn họ đem suốt cuộc đời là vì triều đình cập đại tấn bá thánh phục vụ. Mà chúng ta nữ tử, nhìn chung phía trước vài thập niên, mặc dù thi đậu cử nhân, tiến sĩ, có thể giống các nam nhân như vậy vì triều đình cùng bá thánh hiệu lực lại có mấy người. Từ góc độ này tới nói, mặc dù phủ doán đại nhân cho rằng ta văn chương so những người khác văn chương hảo. Lại vứt bỏ ta mà lấy nam thí sinh, cũng không thể nói hắn có tư tâm. Các triều thần biết được, còn phải khen hắn một câu có cái nhìn đại cục, không sợ quyền quý. Hắn dám làm như thế, đều có hắn một phen đạo lý. Thượng đức trưởng công chúa ngẩn ra, cùng thôi phu nhân lướt nhau, trận cười khổ lên. Nàng sai rồi. Nàng vừa rồi còn khoe khoang đâu, kỳ thật còn không có một cái tiểu cô nương nhìn thấu triệt. Triệu như ghi vừa rồi nói không sợ quyền quý cái này quyền quý. Bất chính là nàng sao kinh thành phủ doán đây là đào một cái hỗ chờ nàng hướng trong ngày đâu cái này kinh thành phủ doán tên là Trương lệ là năm trước tài hoa nhậm cái này trước quan kinh thành phủ Doắn là cái rất khó ngồi vị trí trong kinh thành quyền quý quá nhiều ai quyền thế đều so với hắn đại ai đều có thể ở hắn trên đầu vung tay múa chân nghĩ đến không ít quyền quý đều nhìn chầm chầm hắn xem hắn có phải hay không có thể lập được nếu là lập không được Sau này liền khả năng hướng khoa cử khảo thí thượng dối tay, vì nhà mình hậu bối vứt một cái tú tài đương đương. Rốt cuộc huyện thí cùng thi hương, thi hội bất đồng, là cực dễ dàng thao tác, chỉ cần cưỡng chế hoặc mua được trương lệ là được. Không riêng khoa cử khảo thí, mặt khác sự thượng càng là có thể nhúng tay can thiệp. Nghĩ đến trương lệ thiết cái này hố, cũng không phải nhằm vào nàng, mà là muốn giết gà cảnh hầu. Hắn đây là nói cho đại gia. Khoa cử khảo thí là một kiện cực kỳ nghiêm túc việc, dám đối với hắn khu trực thuộc khoa cử khảo thí vung tay múa chân, mặc kệ ai tới, đều đến bị hắn chém đứt một đầu ngón tay. Mà nàng thượng đức trưởng công chúa, chính là tốt nhất thị huy đối tượng. các quyền quý đều lương dựa đại gia tộc, nàng thượng đức chỗ rửa lại chỉ có thể là hoàng thượng. Mà hoàng thượng là không có khả năng duy trì mọi mội can thiệp khoa cử khảo thí. Đến lúc đó mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Hắn tất nhiên muốn trách cứ nặng mà khen ngợi kinh thành phủ doán co gan kiên trì nguyên tắc, hảo cấp triều thần khởi đến một cái cảnh giác tác dụng. Vì thế trương lệ gõ sơn chấn hổ mục đích liền đặt tới. Nghĩ đến đây, Thượng Đức Trưởng Công Chúa lắc đầu, cảm khái một câu, ta thiếu chút nữa làm chuyện ngu xuẩn. Điện hạ đây là một lòng muốn giữ đi ta, mới không tưởng nhiều như vậy. Triệu Như Hy nói. Thấy Triệu Như Hy đem Thượng Đức Trưởng Công Chúa khuyên ngăn, thôi phu nhân yên tâm nhưng tùy theo mà đến chính là mãnh liệt không cam lòng. Nàng cả đời đều ở vì nữ quyền mà phân đấu, tổng hy vọng nữ tử không thua với Nam Nhi. Nàng khuyên bọn học sinh thi khoa cử, chính là như thế. Nhưng nếu ngay từ đầu ở quy tắc thượng đã bị đánh bại, các nàng còn có nỗ lực tất yếu sao. Đặc biệt là triệu như hy, là nhiều năm như vậy tới nàng xem trọng nhất học sinh, trí nhớ hảo, ngộ tính cường, viết khởi văn chương ngày qua mã hành không. Thường thường có thể gọi người trước mắt sáng ngời. Như vậy học sinh nếu là vẫn không có suốt đầu ngày, nàng sau này, khả năng không bao giờ sẽ khuyên học sinh tham gia khoa cử. Nàng biết lúc này không nên sen mồm, nhưng nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi một câu, chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn như vậy bị chèn ép sao? Đương nhiên không phải. Chịu như khi nói, huyện thí mới không hổ danh cũng không sao chép, toàn từ nha môn trưởng quan yêu thích mà định danh thứ. Sau lại khảo thí liền sẽ nghiêm khắc lên. Đến lúc đó ai cũng không biết là ai bài thì, tự nhiên cũng không có biện pháp nhân giới tính tới định danh thứ. Thôi phu nhân tưởng tượng, kích động lên, bất chấp triệu như hy nói còn chưa nói xong, đánh ghê nàng nói, đúng đúng, là ta hồ đồ Huyện thí, phụ thí khảo xong sau nếu bị lấy chung, liền vì đồng sinh. Này hai chàng khảo thí cũng gọi chung vì đồng sinh thí. Nhưng đồng sinh chỉ là đạt được tham gia viện thí tư cách mà thôi, đã không có gặp quan không quỳ đặc quyền, cũng không có giảm miệng thuế má tư cách, cho nên khảo thí hình thức cũng không thập phần nghiêm khắc, chỉ ở mỗi năm chúng tuyển nhân số thượng làm quy định. Nhưng đánh viện thí khởi, khảo thí liền nghiêm khắc đi lên. Khảo xong phải đối bài thi tiến hành hồ danh, hồ xong danh sau còn phải làm sao chép quan tiến hành sao chép. Này đó bài thi trình đến chấm bài thi quan trước mà khi, sớm đã không biết nào chương là ai bài thi. Chấm bài thi quan cũng không phải một người, mà là 5 người. 5 người đối một chương bài thi thay phiên chấm bài thi, nếu là tán thành này chương bài thi, liền sẽ ở bài thi thượng họa một vòng tròn, đặc biệt thưởng thức còn sẽ viết thượng lời bình. Đến cuối cùng, một khi một chương bài thi thượng vẽ 5 cái vòng, hơn nữa đều viết lời bình, lời bình đều là khen ngợi chi tử, như vậy này chương bài thi liền sẽ bị lấy ra tới. Cuối cùng cùng mặt khác mấy chương cũng biểu hiện như thế bài thi tới bài trước vài tên. Bài xong danh định hảo đệ nhất, đệ nhị sau, lúc này mới đem bài thi giao cho trấn thủ trưởng thi trật tự quân sĩ, từ quân sĩ thẩm tra đối chiếu tên họ, ban cho chương bảng công bố. Như vậy tầng tầng trấn cửa ải, ngăn chặn thông đồng tin tức, cực đại trình độ ngăn chặn hộp tối thao tác cùng gian lận khả năng. Nếu chấm bài thi quan nhóm nhất trí cảm thấy triệu như hy bài thi là đệ nhất, Như vậy quân sĩ liền sẽ trực tiếp công bố, sẽ không nhân nàng là nữ tử mà thay đổi. Thượng đức trưởng công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm. Trật nàng lại căm giận lên, nhưng thiếu chút nữa bị trương lệ bày một đạo, hơn nữa hắn còn chèn ép ngươi thứ tự, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. 475 chương 473 tự tin cùng phương pháp. chương 473 tự tin cùng phương pháp. Triệu như ghi hơi hơi mỉm cười, điện hạ nếu là thật sự nghĩ ra khí. Chờ huyện thí thứ tự trương bảng công bố, bài thi thượng văn trương chảy ra sau, lại tiến cung nói nói cũng không mượn. Thượng đức trưởng công chúa ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, đúng đúng, ta đang có ý này. Huyện thí kết thúc lại đi, ai cũng không thể nói nàng can thiệp khoa cử. Nàng cũng không vì triệu như hy tranh này án đầu, dù sao tương lai còn dài, là vàng tổng sẽ không bị mai một. Nhưng là đi trước mặt hoàng thượng cấp trương lệ thượng điểm mắt dược vẫn là không thành vấn đề. Thi song sau, trước vài tên văn chương luôn là phải bị người sao ra tới, đến lúc đó nàng cầm này đó văn chương tiến cung, làm hoàng thượng tới làm bình phán. Nếu là hoàng thượng cũng cho rằng triệu như hy văn chương hảo, kia này mắt dược hiệu quả liền càng tốt. Triệu như hi thấy hai người đều đảo qua vừa rồi suy sút tâm tình cũng hào lên. Nàng sở dĩ đối tiêu khất nhìn chính mình văn chương sẽ vì nàng chính danh co tin tưởng, là bởi vì nàng văn chương nhằm vào chính là trước mặt xã hội chẳng hướng. Nàng dù sao cũng là từ hậu thế tới, vẫn là cái có cao bằng cấp sa súc, đại tấn nhân thân ở cục chung không có biện pháp thấy rõ ràng một ít chính trị tệ nạn, nàng liếc mắt một cái có thể nhìn ra, cũng có thể cho ra nhất định giải quyết phương án. Bởi vì là huyền thí, nàng văn Trương sẽ không từ đại cục tới giảng, mà từ rất nhỏ chỗ vào tay, sẽ không quá đột ngột, cho người ta dùng sức quá mánh liệt cảm giác. Nhưng vô luận từ lập ý vẫn là văn chương chiều sâu. Nàng tự tin chính mình so rất nhiều thí sinh cường. Nửa năm trước, nàng ở văn hóa, văn học thượng, cùng thời đại này chướng ngại chỉ là biểu đạt phương thức bất đồng thôi. Ở hiện đại, vô luận là cao trung nghị luận văn vẫn là đại học sau viết luận văn, đều là đưa ra quan điểm, luận chứng quan điểm, đến ra kết luận mà thôi, sử dụng luận chứng phương pháp đều là giống nhau giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là một cái dùng bạch thoại văn, một cái dùng thể văn nôn thuyết minh mà thôi. Đương nàng ngâm nga cũng lý giải mấy chục thượng trăm buồn thể văn ngôn, hơn nữa tại đây nửa năm kiên trì bền bỉ mà dùng thể văn ngôn viết văn chương sau, nàng đã đem thể văn ngôn vận dụng tự nhiên, có thể viết ra văn thải nổi bật thể văn ngôn. Mà nàng mạnh như thác đổ cái nhìn đại cục cùng chính trị nhảy bén tính, cùng với mới mẹ độc đáo độc đáo giải thích, lại là thời đại này các thí sinh sở khuyết thiếu. Đây là nàng tham gia khoa cử khảo thí tự tin cùng tin tưởng. Nếu nói, Nàng văn chương cùng thi đẩu tiến sĩ hơn nữa ở trong quan trường lăn lê bỏ lết một trận chính quan so sánh với, nàng không dám nói so người cường. Nhưng cùng liền tú tại đều không phải thái kê, túi bắp, so, nàng vẫn là thực tự tin. Việc này giải quyết, nàng còn có những lời khác muốn nói. Nàng hơi hơi cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn, bất quá, mặc dù ta thi đẩu cử nhận, tiến sĩ. Đến cuối cùng ta chỉ sợ vẫn là muốn thẹn với điện hạ giữ gìn chi tâm cùng thôi phu tử kỳ vọng cao cùng chờ mong. Nàng ngừng đầu lên, xinh đẹp đôi mắt tràn đầy xin lỗi cùng chân thành, bởi vì ta không dám bảo đảm chính mình thật sự thi đổ tú tài, cử nhân, tiến sĩ, cũng có thể giống những cái đó nam thí sinh giống nhau suốt cuộc đời vì triều đình hiệu lực, đến chết mới thôi. Ta cũng không thích hợp quan trường, chỉ nghĩ muốn đơn thuần vẽ tranh cùng nghiên cứu học vấn cho nên thi đậu tiến sĩ sau ta khả năng sẽ là một đoạn thời gian quan, nhưng cuối cùng vẫn là gặp qua hồi chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Nàng nhìn thôi phu nhân liếc mắt một cái, những lời này, ở lúc trước ta đáp ứng tham gia khoa cử khảo thí thời điểm, cũng cùng thôi phu tử nói qua. Ở hiện đại như vậy chế độ xã hội hạ, nàng đều không muốn đi đi con đường làm quan. Tới rồi cái này hoàn quyền, đặc quyền cao hơn hết thảy nơi trốn đều phải không lưng ốn gối cổ đại nàng liền càng không thể hôn quan trường. Đời trước cả đời tầm thường, kết quả chết oan chết uổng. Thật vất vả nhặt về một cái mệnh, đời này nàng chỉ nghĩ hoa nét, kiếm ít tiền, muốn làm gì liền làm gì. Nàng làm không được vì người khác mà sống, vì đại đạo mà phụ trọng đi trước. Nàng đáp ứng thôi phu nhân tham gia khoa cử, ở khả năng dưới tình huống có lẽ cũng sẽ đi làm một đoạn thời gian quan, nhưng sẽ không vẫn luôn làm đi xuống. Chờ thời cuộc kiến ổn, Nàng liền sẽ trở về chính mình, qua chính mình muốn quá sinh hoạt. Vừa nghe lời này, thôi phu nhân liền thở dài. Bất quá, nàng cũng không thể đối Triệu Như Hi nói cái gì. Nếu Triệu Như Hi chỉ là thông minh, chỉ biết đọc sách, nàng còn có thể khuyên một khuyên. Nhưng hiện tại Triệu Như Hi rõ ràng ở vẽ tranh thượng đã đứng ở người bình thường không thể đuổi kịp độ cao, vẽ tranh thành tựu càng cao. Nàng nếu là khuyên Triệu Như Hi từ bỏ vẽ tranh mà đi làm quan. Từ bỏ hoạn lộ thanh thang đi đi một cái các nữ nhân chưa từng có đi qua che kín bủi gai lộ, cuối cùng không chuẩn tàn xương nát thịt, nàng nói không nên lời. Ai lại nên là hy sinh giả, phải vì kẻ tới sau hi sinh chính mình hết thảy đâu. Liên tính triệu như hy chính mình nguyện ý, thôi phu nhân cũng không thể đáp ứng. Là một cái có thể danh thùy thiên cổ đại họa ra đi vì bọn nữ tử hy sinh chính mình, có phải hay không xá đại mà lấy tiểu, quá mức ích kỳ đâu. Mặt khác, Chịu như hi làm ra hy sinh, các nữ nhân liền sẽ cảm kích sao? Không, các nàng không riêng sẽ không cảm kích, sẽ không lý giải, ngược lại muốn chiều nàng phun nước miếng, khinh bị nàng xuất đầu lộ diện, không giữ phụ đạo. Đến lúc đó công kích nàng nhiều nhất, chỉ sợ cũng là nữ nhân. Nghĩ đến đây, thôi phu nhân không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Nàng nói, chi vi ngươi này lựa chọn là đúng. Ta tuy rằng rất muốn thay đổi nữ tử tình trạng. Nhưng này không phải ngươi đi con đường làm quan là có thể thay đổi. Con đường ngàn ngàn vạn, không riêng gì làm quan một đường. Ngươi họa ra hảo họa, trở thành một cái lưu danh muôn đời đại họa ra, càng có thể vì bọn nữ tử làm gương tốt. Ngươi có như bây giờ thành tiểu còn có thể tham gia khoa cử, ta đã thực cảm động. Húng chi, ngươi cho chúng ta ra một cái làm báo chú ý, làm bọn nữ tử nhìn đến càng nhiều thay đổi tư tưởng văn trương. Ở thay đổi nữ tử tình trạng thượng đã làm được so với ta xuất sắc. Thẹn với hai chữ, từ đâu mà nói lên. Thượng Đức trưởng công chúa ở một bên nở nụ cười, được rồi, các ngươi đều đừng núng nhường, các ngươi đều thực xuất sắc. Nàng nhìn về phía triệu như hi đôi mắt rạng rỡ, chỉ vì, ngươi cho chúng ta ra làm báo chú ý thực hảo. Ngươi còn có mặt khác chú ý sao? Thôi phu nhân tinh thần rung lên, cũng chờ mong mà nhìn triệu như hy. Ở cái này vấn đề thượng, Triệu Như Hy cũng đang có muốn nói với các nàng nói đi. Nàng nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Ta cảm thấy chỉ có bọn nữ tử có nhất định kinh tế nơi phát ra, có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống hài tử, thậm chí tại gia đình trung kiếm tiền so nam tử nhiều, trở thành một gia đình kinh tế chống đỡ, nàng cuộc sống là có thể định đến thẳng tác, tại gia đình liền có quyền lên tiếng. Đây mới là chân chính đề cao nữ tử xã hội địa vị con đường. Người nói quá đúng. Thôi phu nhân nhịn không được vỗ tay kêu lên. Nàng xử lý nhiều năm như vậy nữ tử thư viện, bắt đầu khi đầy ngập nhiệt tình, cảm thấy có thể thông qua thư viện giáo dục đề cao nữ tử tri thức trình độ, làm các nàng thay đổi vận mệnh. Nhưng nàng phát hiện, nữ tử thư viện cũng không thể thay đổi bọn nữ tử tình cảnh. Có thể đi vào nữ tử trong thư viện đọc sách người. Chỉ đem nó trở thành nữ tử gà chồng lợi thế cùng tấn thân công cụ. Chân chính muốn mượn này thay đổi vận mệnh, lại không có biện pháp tiến vào đến nữ tử thư viện tới. Đây là một cái không thể giải quyết mâu thuẫn. Mấy năm nay, nàng càng ngày càng hoài nghi nữ tử thư viện tồn tại ý nghĩa. Cần phải làm nàng nghĩ ra một cái càng tốt phương pháp tới, nàng lại không thể tưởng được. Hiện tại triệu như hy nói, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. kia chúng ta nên làm như thế nào? Nàng vội vàng hỏi, quang làm báo là không đủ, chúng ta như thế nào mới có thể làm càng nhiều nữ nhân kiếm được tiền? 476 chương 474 máy dệt lụa Chương 474 máy dệt lụa Chúng ta có thể làm dệt phường Triệu như hy nói, toàn thỉnh nữ công Thế nhân ước định mà thành cảm thấy dệt là nữ nhân việc, nữ nhân so nam nhân càng tâm linh thủ xảo, càng thích hợp làm loại này sống Muốn cấp nữ tử cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội Phi khai xưởng dệt mặc trúc. Tuy nói các nàng làm xưởng dệt, đối những cái đó ở nhà dệt vải thô bán ra tới kiếm lấy chút tiền tài nữ tử sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng xưởng dệt sản xuất tế vải bông lại tế lại mềm mại còn tiện nghi, đem cải thiện toàn bộ đại tấn trung hạ tầng lao động nhân dân sinh hoạt. Bọn họ đem bỏ đi lại tháo lại ngạnh áo vải thô, mặc vào mềm mại vải mịn quần áo. Bất luận cái gì xã hội tiến bộ đều yêu cầu trả giá đại giới. Không thể bởi vì có người dựa giặt quần áo mà sống, toàn bộ xã hội liền không cần máy giặt, không thể bởi vì xe kéo phu tồn tại, liền không cho chạy máy xe xuất thế. Hơn nữa, xưởng dạy xe chiêu đại lượng nữ công tiến xưởng làm việc, cấp nữ tử cung cấp vào nghề cơ hội, này cũng coi như là một loại đền ủ. Phương Tây cách mạng công nghiệp, chính là từ dệt đông dệt nghiệp bắt đầu. Trước mắt đại tấn có lẽ không có phương Tây cách mạng công nghiệp trước đủ loại điều kiện, Nhưng nó có Triệu Như Hy cùng tiêu lệnh diễn này hai cái thô to bàn tay vàng, hoàn toàn có thể kéo ra cách mạng công nghiệp mở màn. dễ phường Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu nhân không thể lý giải, hỏi, như thế nào làm? Triệu Như Hy đứng dậy, điện hạ cùng Thôi Phu tử đi ta nơi đó đi, ta nơi đó vừa lúc có một trận máy móc. Này đó dẹp cơ, lúc trước nàng kêu Chu Thị góp nhặt mấy thứ dẹp cơ tiến hành nghiên cứu, dẹp cơ cải tiến xem như đặt ở bên ngoài thượng. Nàng ở Bắc Ninh mua cái sân chuyên môn làm tác phường, mọi người đều là biết đến. Nàng có một cái trang sức cửa hàng, chế tắc cũng bán ra nàng thiết kế trang sức, cho nên xưởng có ngọc thợ liền thuận lý thành trương. Trừ cái này ra, thợ rèn sinh sản cách sắt thợ mộc ở bên ngoài lại không có cái gì sản xuất. Cho nên nàng tính toán đem dệt cơ chính đại quang minh mà lấy ra tới, cùng thượng đức trưởng công chúa, hoàng thượng kết phường, đem xưởng dệt khai biến toàn bộ đại tấn. In ấn nghiệp bởi vì là trạng thái tồn tại của vật chất văn hóa phát ra phương thức, cơ hồ đều cầm giữ ở các đại thế gia cùng quyền quý trong tay, nàng không nghĩ cùng những người này đối thượng, áp dụng chính là âm thầm bán ra in ấn cơ phương thức. dệt nghiệp lại không cần như vậy, dệt trừ bỏ giải rác sưởng vận tắc hình thức, dư lại chính là gia đình tán hộ sinh sản. Nàng đến lúc đó trực tiếp đại phê lượng sinh sản dẹt cơ, đêm này đó máy móc vận đến sinh sản đông ấy thành phố lớn, tổ chức sưởng dệt Có hoàng thượng cùng thượng đức trưởng công chúa hộ giá hộ thống, người khác cũng không dám hướng trong rôi tay, đoạt hoàng thượng xinh ý. Đoàn người tới rồi triệu như hy lục tiêu viện. Dương Tùng, người đi cách vách kéo một đầu con la tới. Triệu như hy tiến sân, liền phân phó thủ vệ gã sai vật nói. Dương Tùng đáp ứng một tiếng, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Triệu như hy lãnh thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân đi tây xứng phòng, bên trong phóng một trận dạy cơ. Ban đầu thời điểm, Triệu Như Hi cải tiến dẹt cơ, là vì nghe nhìn lẫn lộn hảo che lấp chính mình chế tạo mặt khác máy móc. Cho nên cải tiến cái này dẹt cơ cũng không phải thực để bụng, chỉ là cải tạo thành phi thôi, hơn nữa cũng chỉ tạo một hai đài, đôi ở một đống linh kiện cũng không lắp ráp ra tới. Sau lại phát hiện tiêu lệnh diễn ở Giang Nam khai cái tơ lụa trang, tơ lũi trang cũng sản vải mịn, nàng liền đem này hai đài máy cho tiêu lệnh diễn. Lần trước cùng thôi phu nhân nói qua một lần lời nói, cấp thôi phu nhân ra làm báo chủ ý sau, nàng liền nổi lên muốn làm xưởng dệt ý tưởng. Vì thế đang xem thư bận rộn rất nhiều, lại tiến thêm một bước cải tiến dạy cơ. Trước mắt triển lãm cấp thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân xem, chính là loa cơ. Nó có thể thúc đẩy 300 đến 400 cái cái suốt, xe ra tinh tế mà lại vững chắc sợi chỉ. Bất quá loa cơ động lực cũng không phải con la, mà là sức nước. Nhưng vì triển lãm phương tiện, triệu như hi vẫn là đem này tạm thời cải tạo thành xúc vật kéo động lực dạy cơ. Thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân tuy là quý tộc nữ tử, lại nhân chủ trì thư viện quan hệ, cũng tiếp xúc quá dạy cơ. Nhưng chờ nhìn đến mấy trăm cái phi thoi theo con là kéo động mà xuyên qua, hai người đều kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Này, này, đây là làm sao bây giờ đến? Thượng đức trưởng công chúa lắc bác hỏi. Cái này đòn bẩy kéo cái này bánh răng, sau đó lại kéo cái này triệu như hy cho các nàng nói một phen nguyên lý. Thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân cảm thấy chính mình mỗi cái tự đều nghe hiểu, nhưng hợp nhau tới lại vẫn cứ cái gì cũng đều không hiểu. Liền tính hỏi lại, cũng vẫn không hiểu. Cuối cùng hai người dứt khoát không hỏi. Dù sao này máy có thể không cần nhân lực là có thể xe xa, xe đến lại mau lại hảo, nhìn qua rất lợi hại là được rồi. Hai người nhìn vừa mới xe ra tới một đám xa chán, kinh ngạc mạc danh, cảm khái và ngàn. Này máy, ngươi là đánh chỗ nào được đến? Thượng Đức Trưởng Công Chúa hỏi. Ta chính mình nghiên cứu cải tiến ra tới. Triệu Như Hy nói. Lời này vừa ra, một phòng người đều ngẩn đầu lên, trường lớn con mắt nhìn Triệu Như Hy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi làm. Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại hỏi. Triệu Như Hy gật gật đầu. Đúng vậy. Hoa không sai biệt lắm nửa năm thời gian mới nghiên cứu ra tới. Nàng lại nói, loại này máy, kỳ thật cũng không phải rửa con la kéo động, mà là rửa sức nước. Bất quá cần thiết đến tìm một cái có chênh lệch dòng nước địa phương, các người mới có thể nhìn đến. Nhìn xem đầy mặt dại ra mọi người, nàng lại nói, tuy nói này máy móc không cần nhân lực, lại cũng không rời đi người. Sường làm được đại nói, yêu cầu người không ít. Chúng ta toàn bộ thỉnh nữ công có thể cấp nữ tử cung cấp rất nhiều công tác cương vị. Nàng chỉ chỉ bên cạnh dùng này đó xa dẹt ra tới tinh chất cực hảo vải mịn bởi vì phí tổn thấp, sản xuất mau cho nên chúng ta bố có thể bán thật sự tiện nghi, làm nghèo khổ ba tánh cũng có thể mua nổi chúng ta bố, ăn mặc khởi vải mịn quần áo. Máy in bởi vì in ơn phí tổn giảm xuống, dẫn tới thư tịch giá cả cũng giảm xuống, làm càng nhiều người mua nổi thư, thượng đến khởi học. Chúng ta dẹt cơ cũng là như thế. Mặc sức tưởng tượng nàng câu họa Lam Đồ, Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu Nhân đều cảm xúc bênh ông, kích động không thôi. Này thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Thôi Phu Nhân lầm bầm nói. Triệu Như Hy nhìn về phía Thượng Đức Trưởng Công Chúa, Điện Hạ, chúng ta làm Hoàng Thượng nhập cổ, đem sưởng dẹt khai biến toàn bộ đại tấn đi. Chờ kiếm lời, ta muốn dùng chính mình này bộ phận doanh thu sáng lập một cái kỹ thuật thư viện, miễn phí giáo bọn nữ tử biết chữ cùng học một ít tay nghề. Làm các nàng có thể tay làm hàm ngai, không cần lại dựa vào người khác. Có chung, phỉ Thúy cùng in ấn cơ quần quận không ngừng tiền lời. Hơn nữa tiêu lệnh diễn ở Giang Nam thông qua thủ đoạn khác kiếm tiền, nàng cảm thấy trợ giúp tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn vượt qua hai lần chính biến đã vậy là đủ rồi. Dẹt cơ này một hối, kiếm tiền nàng muốn làm từ thiện, dùng để đề cao nữ tử xã hội địa vị. Lời này vừa ra, Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu Nhân càng thêm kích động hào hào hảo, ta cũng cùng người cùng nhau sáng lập kia cái gì kỹ thuật thư viện. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói. Nàng bắt lấy thôi phu nhân cánh tay, thôi văn, chúng ta cùng nhau. Thôi phu nhân kích động đến thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, nghẹn ngào dùng sức gật đầu, hảo. 477 chương 475 tiến cung biểu thị. Chương 475 tiến cung biểu thị. Không được, ta hiện tại đến lập tức tiến cung. Đem chuyện này trước cùng Hoàng Thượng nói một câu. Thượng đức trưởng công chúa nói, triệu như hi cái này dệt cơ thế nhưng không cần nhân lực liền có thể xe xa, mấy trăm cái phi thôi chuyển động lên, cùng đại tấn hiện có máy dệt lụa hoàn toàn không thể mà đồng nhật mà ngữ. Thượng đức trưởng công chúa trực giác cảm thấy thứ này không giống bình thường, chắc chắn đối đại tấn sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Lúc này không đi trước mặt hoàng thượng giúp triệu như hi soát hảo cảm, càng đại khi nào. Đến lúc đó đều không cần nàng ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì. Hoàng thượng đều phải nghĩ cách cấp triệu như hy thảo công đạo, còn phải cho nàng người khen. Chi vi, ta có thể hay không đem ngươi này máy kéo vào hoàng cung đi? Thượng Đức Trưởng Công Chúa hỏi. Hoàng đế khẳng định là không có phương tiện ra cung. Nhưng nhìn không tới máy, nàng mặc dù nói được ba hoa trích trẻ cũng nguồn công. Không tận mắt nhìn thấy đến, chỉ bằng vào tưởng tượng căn bản nghĩ không ra thứ này chỗ tốt tới. Tự nhiên có thể. Triệu như hy nói. Bất quá đến đem máy hủy đi tới vận qua đi, tới rồi nơi đó lại lắp ráp Này máy không riêng đại, còn rất phức tạp. Cứ như vậy vận là vận không được. Cái này Thượng Đức Trưởng Công Chúa làm khó. Nếu không ngươi cùng ta tiến cung một chuyến. Thượng Đức Trưởng Công Chúa hỏi. Triệu như ghi tức khắc đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, này không có phương tiện. Ta làm hai cái thợ một cùng ngài tiến cung đi. Này máy đều là bọn họ làm ra tới. Nói giỡn. Nàng một cái vừa không là hoàng thân cũng không có chức quan nữ tử, chạy tới thấy hoàng đế. Nếu là hoàng đế coi trọng nàng, hoặc là phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn làm nàng không thể không gả cho hoàng đế, nàng đời này chẳng phải là xong đời. Hoàng cung kia địa phương, vẫn là có thể ly rất xa liền ly rất xa đi. Cũng may này nửa năm nàng tuy vội chính mình một sạp sự, đối xưởng khống chế lực độ lại một chút cũng không nhỏ. Ba vị quản sự cùng phương đầu không riêng muốn định kỳ hướng nàng hội báo xưởng mỗi người tình huống, nàng còn thỉnh tiêu lệnh diễn phái cái ám vệ, thường thường đi xưởng đánh vừa chuyển, ngầm quan sát cùng giám sát xưởng thợ thủ công. Lúc trước thỉnh thợ thủ công khi liền thỉnh người trong sàng chọn quá một phen, nàng lại phái người hỏi thăm quá, nhân phẩm không hảo căn bản là không đi thỉnh. Đi vào xưởng sau, nàng cấp tiền công rất cao, hơn nữa quản lý thích đáng, xưởng thợ thủ công đều ngốc thật sự an tâm cũng không có xuất hiện nháo sự hoặc xin tử trước việc. Có nghĩ thầm đem dệt nghiệp làm lên khi, nàng liền thỉnh ám vệ thế nàng chọn lựa hai cái thợ mục, ở dẹp cơ cải tiến lúc sau, làm cho bọn họ tới tiến hành lắp ráp thí nghiệm. Cho nên này hai cái thợ thủ công đối máy vẫn là rất quen thuộc. Này hai người ra thế trong sạch, thân phận cùng phẩm hạnh đều thông qua ám vệ xét duyệt, sẽ không có vấn đề, nàng cũng không lo lắng này, hai người sẽ bỗng nhiên biến thân thích khách, ám sát hoàng thượng. Nếu ngài không yên tâm làm người xa lạ tiến cung tiếp cận hoàng thượng, cũng có thể làm công bộ phái hai người tới, ta dạy bọn họ tháo dỡ lắp dắp cùng vận hành cái máy này, mấy ngày là có thể học được. Thôi phu nhân thực có thể minh bạch triệu như hy trong lòng bàn khoăn, chạy nhanh ra tiếng nói, chi vi tiến cung sợ là không có phương tiện. Không bằng khiến cho công bộ phái người đến đây đi. Thượng Đức Trưởng Công Chúa vừa rồi quá kích động nhất thời không nghĩ tới này đó, lúc này nàng cũng phản ứng lại đây. Nàng cái kia hoàng đế ca ca, tuy không phải háo sắc người, nhưng triệu như hy lớn lên xinh đẹp, lại như vậy có tài hoa, nàng họa lại bị hoàng đế tán thưởng không thôi. Nàng vào cung bị hoàng thượng nhìn đến, không chuẩn nàng hoàng huynh liền không cho người ra cung, trực tiếp đem nàng lưu tại trong cung. Nàng cũng không thể hại triệu như hi Hậu cung loại địa phương kia không phải người ngốc, mặc dù nàng là công chúa, ra tới liền không nghĩ trở về, càng không cần phải nói những cái đó làm phi tử. Hướng chi, Hoàng thượng tuổi tác so triệu như hy trà tuổi còn muốn đại, cũng không cần thỉnh công bộ người, khiến cho ngươi trong phụ thợ một cùng ta vào cung đi. Nàng nói, này dễ cơ chính là triệu như hy một tay nghiên cứu chế tạo ra tới. Công bộ quan viên tới, ai biết có thể hay không khởi cái gì vài tâm tư. Làm cho nàng mặt, đoạt công lao bọn họ không dám, nhưng từ giữa phân một ly canh vẫn là có khả năng. Đến lúc đó các nàng dẹt xưởng không riêng có hoàng thượng tham cổ, không chuẩn công bộ còn muốn hướng trong trộn lẫn thượng một chân, không duyên cớ muốn phân ra đi một bộ phận lợi nhuận. Triệu như hy làm người đáng tin cậy, nàng đề cử thợ mục nghị đến cũng không có gì vấn đề. Đến lúc đó nàng có thể chức làm thợ mục đem dệt cơ trang hảo, làm cho bọn họ sau khi rời khỏi đây lại làm hoàng thượng tham quan, lẫn nhau không thấy mặt, như thế liền sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Triệu Như Hy lập tức đem hai cái thợ mục gọi tới, cấp Thượng Đức Trưởng Công Chúa xem qua. Thượng Đức Trưởng Công Chúa đánh giá bọn họ vài lần, lại nhìn nhìn chính mình thị vệ, thấy thị vệ khẽ gật đầu, biết này hai người chính là người thường, cũng không biết võ công, nàng liền phân phó nói, các người đem này máy hủy đi, phóng tơi trong xe ngựa, sau đó cùng ta cùng nhau tiến cung. Hai cái thợ mộc bắt đầu bái kiến trưởng Công Chúa, trong lòng liền có chút khẩn trương. Lúc này nghe nói còn muốn vào cùng càng là hoảng loạn vô cùng, ngừng đầu lên khẩn trương mà gọi Triệu Như Hi một tiếng, cô nương. Yên tâm đi, không có việc gì. Chỉ là tiến hoàng cung đem cái này máy trăng lên, lại dạy thái giám thao tác một chút như thế nào xe xa là được. Giáo hội bọn họ sau, các ngươi liền rời khỏi tới, không cần các ngươi ở trước mặt hoàng thượng biểu thị. Triệu Như Hi nói, nàng lời này là nhắc nhở thượng đức trưởng công chúa vào cung sau như thế nào hành sự. Nếu là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn nàng chính là phải bị chém đầu, không thể không nhiều câu này miệng. Đúng vậy, chính là như vậy. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nở nụ cười, nhìn về phía triệu như hy ánh mắt tràn đầy tán thưởng, chi vi ngươi cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Nàng lại giao đái thợ một vài câu, lúc này mới lánh bọn họ vào kinh thành. Tới rồi cửa cung, nàng đem dện cơ cùng thợ một ném xuống, chính mình một người tiên tiến cung. Thái giám đi đại điện đi bẩm báo khi, còn đề ra một miệng, nói trưởng công chúa dùng hai chiếc xe ngửa kéo một cái đại đồ vật đến cửa cung. Tiêu khất đang ở cùng đại thần nghị sự, nghe xong lời này tâm sinh tò mò, chạy nhanh đem đại thần đuổi đi, tuyên thượng đức trưởng công chúa yết kiến. Chẳng nghe nói ngươi kéo cái đại đồ vật đến cửa cung. Vừa thấy thượng đức trưởng công chúa, hắn lại hỏi, thượng đức trưởng công chúa chính hành lễ đâu, vừa nghe lời này lễ cũng không được, mặt mày hớn hở nói. Là một trận không cần người động thủ là có thể tự động xe xa cơ quan. Gì? Tiêu khất cho rằng chính mình ngay lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Thượng đức trưởng công chúa đắc ý mà đem lời nói lại lặp lại một lần. Tiêu khất hay còn hầu nghi mà nhìn thượng đức trưởng công chúa, hãy còn rắc không thể lý giải. Bất quá thượng đức trưởng công chúa từ trước đến nay đáng tin cậy, không phải cái thích chơi đùa tính cách. Hắn quay đầu phân phó nội vụ tổng quản, đi gọi người đem đồ vật kéo vào tới. Thượng Đức Trưởng Công Chúa chạy nhanh nói, làm kia hai cái thợ mộc cung tiếng cung, tìm một cái nhà ở gọi bọn hắn đem cơ quan trang bị hảo, lại dạy các ngươi như thế nào thao tác. Các ngươi học được sau lại đến thỉnh Hoàng Thượng qua đi xem. Nội vụ Tổng Quản đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài an bài. người cùng đồ vật tự nhiên muốn ngự vệ cẩn thận mà kiểm tra một phen, xác định không có bất luận vấn đề gì, lúc này mới làm tiếng cung. Cũng không cần mã kéo. Mà là dùng nhân lực trực tiếp nâng tiến cung tới, chiếu thượng đức trưởng công chúa phân phó trang bị hảo, bọn thái giám học được sau, liền tới thỉnh hoàng thượng rời bước qua khán. 478 chương 476 không dám tin tưởng. Chương 476 không dám tin tưởng. Một lát sau, nội vụ tổng quản lại đây thỉnh, tiêu khất liền cùng thượng đức trưởng công chúa đi phụ cận một tòa cung điện. Tiêu khất đi vào vòng quanh máy dạo qua một vòng, cũng không thấy ra cái gì nguyên cơ tới. Dứt khoát phân phó thái dám nói, động lên nhìn xem. Chịu như khi làm cái này loa cơ, cũng không phải dùng con la làm động lực, mà là dùng sức nước. Sở dĩ kêu loa cơ, là bởi vì nó phát minh giảc dòng tấn đã chịu con la dẫn dắt mà phát minh máy dệt lụa. Con la là mã cùng lừa giao phối sản vật, nhưng cường tráng hữu lực không sinh bệnh, so mã cùng lửa đều ưu việt. Dòng tấn đem rẻn nỉ máy dệt lụa cùng sức nước máy dệt lụa ưu điểm kết hợp lên phát minh như vậy máy móc. Cho nên xưng nó vì loa cơ Nhưng hiện tại đã không có dòng nước chênh lệch làm động lực Cũng không có phương tiện kéo con la hoặc mã tiến vào Chỉ sợ xúc khẩu nổi điên bị thương hoàng thượng Vì thế liền đổi thành nhân lực Nghe hoàng thượng một tiếng phân phó Lập tức có hai cái cường tráng kiệu phu tiến lên đi lạp can tử Cấp máy móc gây động lực Thái giám thì tại bên cạnh phụ trợ Chờ máy móc hoàn toàn động lên sau Bọn họ liền rời đi đứng ở một bên Chỉ còn lại có hai cái kiệu phu ở nơi đó không ngừng vận động. Mấy trăm cái phi thoi tự hành xuyên qua bộ dáng vẫn là rất đẹp, tiêu khất nhìn xem một đám chuyển động xa chán một chút mà mập mạp lên, cuốn lên càng ngày càng nhiều sợi bông, hiệu suất cứ cao, hắn cũng là thực kinh ngạc cảm thán. Tiêu khất làm thái tử thời điểm đã bị yêu cầu quen thuộc việc đồng áng, bình thường dân chúng dùng máy dệt lụa hắn là gặp qua. Đó là một cái cùng bánh xe giống nhau giá gỗ, tương ứng bộ vị có cái xua tay. Một bàn tay niết tuyến, một bàn tay riêu, là có thể đem bông xe thành tuyến. Mà tuyến hay không tinh tế đều đều, cùng dẹp giả tay nghề có quan hệ, tay nghề không tốt, trong chốc lát thô trong chốc lát tế, tuyến còn thường xuyên xe đoạn. Như vậy gường quay tơ, mặc dù quay tay, một ngày cũng sẽ không bao nhiêu tuyến. Nhưng xem như bây giờ, chỉ hai cái trắng hán, cộng thêm một cái chăm sóc gường quay tơ vận hành tình huống người, là có thể lập tức xe nhiều như vậy tuyến những cái đó tuyến còn rất nhỏ thực đều đều. Này máy dệt lùa xác thật là cái thứ tốt. Bất quả nhớ tới mội muội vừa mới tiến cung khi kêu kích động mà khoa trường cách nói, hắn không khỏi nâng khiêng tưởng mà chỉ vào hai cái tráng hắn nói dân nói, ngươi nói không cần người. Này không phải người là cái gì. Thượng đức trưởng công chúa mắt trợn trắng, ngươi này đại điện thượng không thể chạy con la, ta cũng chỉ hảo kêu kiệu phu tới đảm đường con la làm động lực. Có con la này đó ra súc. Tự nhiên liền dùng không người. Kỳ thật chi vi nói, này dạy cơ liền xúc vật kéo đều không cần, chỉ cần tìm cái có cao thấp dòng nước địa phương, xung lượng lớn một chút, thông qua dòng nước xung lượng kéo cơ quan, này máy là có thể ngày đêm chuyển cái không ngừng, liên tục không ngừng mà xe xa, dùng ít sức mò lệ hiệu suất cao. Chi vi, tiêu khất nghi hoặc nói, ngọn ý nhi này cùng kia nha đầu có quan hệ gì? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đâu, cơ quan này chỗ nào tới? Trong trước kia như thế nào không nghe nói qua. Cơ quan này, là chi vi nghiên cứu nửa năm làm ra tới. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, tiêu khất kinh ngạc, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhìn Thượng Đức Trưởng Công Chúa, chợt may nhăn lại, Thượng Đức, liền tính ngươi thực thích kia nha đầu, kia nha đầu cũng cho các ngươi thư viện tranh không ít quang, nhưng cơ quan là ai làm chính là ai, nhưng không thịnh hành đoạt người khác đồ vật ấn ở nàng trên đầu. Nếu là nghĩ sai rồi lầm đạo chấm, Ngươi có biết hậu quả? Vừa nghe lời này, Thượng Đức Trưởng Công Chúa liền không cao hứng. Hoàng huynh đây là không riêng hoài nghi triệu như hy nhân phẩm, liền nàng nhân phẩm đều hoài nghi thượng. Ta nói Hoàng huynh, ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền nghi thần nghi quỷ. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta đoạt người khác đồ vật? Ta như thế nào liền lầm đạo ngươi? Hợp lại ở ngươi trong mắt, ta nhân phẩm liền như vậy bất ham Không đúng không đúng. Vừa thấy mội mội tạc bao. Tiêu khách vội vàng trấn an nàng, không phải ta không tin các người, thật sự là việc này quá mức không thể tưởng tượng. Công bộ chính là dưỡng một đoàn người giỏi tay nghề. Công bộ đều tạo không ra đồ vật, triệu chi vi một cái 14, 5 tuổi tiểu nha đầu, lại thông minh cũng không có khả năng làm ra như vậy xảo đoạt khởi công đồ vật đến đây đi. Nay cũng không phải là quang có thông minh đại nào là có thể làm ra tới. Thượng đức trưởng công chúa liết xéo hắn một cái, như thế nào không có khả năng. Đừng quên kia kết sắt cũng là nàng mân mê ra tới. Ngươi còn mỗi tháng cầm nàng cho ngươi chia hoa hồng đâu. Kết sắt, ngươi người giỏi tay nghề có thể làm ra tới sao? Tiêu khất, hắn lúc này mới nhớ tới nảy cha nhi. kia kết sắt, thật đúng là chi vi nha đầu mân mê ra tới. Nhớ trước đây còn đem kết sắt đặt ở đại lý tự cửa, tiêu toàn thành trộm nhi cùng thợ khóa đều tới khai thợ, lăng là không một người có thể đem cái kia ngăn tủ mở ra. bởi vì cái này, Lúc ấy toàn bộ kinh thành quyền quý nhân ra đều điên đoạt kết sát. Tuy nói hiện tại kinh thành đã su với bao hỏa, sinh y đã phai nhạt đi xuống. Hắn này hai tháng chỉ thu được nhị 3.000 lượng bạc chia hoa hồng. Nhưng bọn hắn nhập cổ những người này sớm đã kiếm được bàn mãn bắt mãn. Mà kết sát xảo tư, chính là liền công bộ thượng thư đều tấm tắc khen ngợi. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy công bộ thượng thư còn nói dân nói, nếu là triệu như hy là cái nam tử. Chỉ bằng nàng này phân xảo tư, hoàn toàn có thể tiến công bộ nhậm trước. Lần này, tiêu khắc đối với triệu như khi làm ra này máy dệt lửa cũng tin 7, 8 phần. Đến nỗi vì cái gì còn có 2-3 phần không tin, là bởi vì hắn phát hiện kia nha đầu mân mê sự tình có điểm nhiều. Xem, nàng khai sáng phác họa loại này mới là hòa phái, thế triều đình huấn luyện một số lớn vẽ chân dung qua lại, nàng còn dung hợp khô một tiên sinh họa pháp cùng phác họa hòa pháp. Sang chế chính mình độc đáo hội họa phong cách, họa ra có thể cùng danh thủ quốc gia sánh vai rộng lớn đại khí họa, ở hội họa trong lúc thi đấu nhất cử thành danh. Ở kiếm tiền phương diện nha đầu này cũng có một tay. Nàng không riêng mân mê ra cách sắt còn khai trang sức cửa hàng. Cửa hàng trang sức kinh tay nàng thiết kế, tiểu dáng đặc biệt mới mẻ độc đáo, khai ra giá trên trời đều bị người tranh nhau mua sắm. Chỉ là này đó, liền đủ người bận việc. Có chút người suốt cuộc đời đều lấy không được nàng trong đó hạng nhất thành tựu Kết quả nàng thế nhưng còn có thời gian cùng tinh lực đọc sách. Nghe nói niệm thư niệm đến cực hảo, nhiều lần đến đại nho phu tử khen, ở nữ tử thư viện năm khảo khi còn khảo cái đệ nhất. Kêu chương bài thi hắn còn cố ý gọi người lấy tới nhìn, bài thi đề lượng cùng đề hình cùng huyện thí không sai biệt lắm. Kêu nha đầu lại ngạnh sinh sinh tất cả đều làm ra tới, không có một cái sai lầm. Chữ viết còn thập phần tinh tế xinh đẹp Có này phân bản lĩnh Huyện Thí hẳn là không thành vấn đề Hiện tại, mội mội tới nói với hắn Nha đầu này vội trăng mấy thứ này rất nhiều Còn có tinh lực đi mân mê dạy cơ Hắn cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng Công bộ một đoàn người giỏi tay Nghề nghiên cứu chế tạo không ra đồ vật Lăng là bị một tiểu nha đầu dùng trà dư Sau khi ăn xong thời gian cấp nghiên cứu chế tạo ra tới Lại còn có không phải chỉ cải tiến một chút Hoàn toàn là điên đảo nhận chi thay đổi. nha đầu này nàng vẫn là cá nhân sao? Chẳng lẽ là cái yêu quái đi? Thấy Hoàng Huynh bị chính mình hỏi đến sững sờ ở nơi đó sau một lúc lâu không nói chuyện, Thượng Đức Trưởng Công Chúa tức khắc đắc ý lên. 479 chương 477 lục phẩm quan Chương 477 lục phẩm quan Nàng hừ hừ hai tiếng nói, xem, không lời gì để nói đi. Ngươi muốn lại không tin, chính ngươi điều tra đi. Nhìn xem chi vi nàng đoạt hai đồ vật. Nếu là nàng thật đoạt người khác đồ vật còn dám kêu ta lấy tiến cung tới cấp ngươi xem, kia nàng thật là chán xấu rồi. Tiêu khất hiện tại là hoàn toàn tin tưởng thứ này là triệu chi vi mân mê ra tới. Cũng là, triệu chi vi hiện tại muốn tiền có tiền, muốn danh vọng có danh vọng. Làm gì phóng ngày lành bất quá, đoạt người khác phát minh tới phạm tội khi quân. Không đáng sao. Hắn không nói gì, vây quanh dện cơ xoay hai vòng. Nhìn thái giám lại xe ra một đống sát tới, hắn hỏi, người đem thứ này đưa cho chấm, là muốn làm cái gì? Không riêng chỉ là làm chấm thưởng kia nha đầu đi. Từ cách sắt cùng máy bin hợp tác, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, chi vi kia nha đầu cùng hắn cái này muội muội tuyệt đối là trong mắt toàn là tiền người. Thượng đức lao lực mà đem đồ vật kéo vào cung tới, tuyệt đối không phải vì làm hắn thưởng thức một chút, lại phóng tới công bộ làm người nghiên cứu mở rộng mà là đánh kiếm tiền chủ ý. Quả nhiên, liền nghe Thượng Đức Trưởng Công Chúa đáp lại nói, chúng ta tưởng cùng ngươi hợp tác, cùng nhau khai dẹp xưởng Không đợi tiêu khất hiện lên mặt khác ý niệm, Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại nói, không phải ta không niệm ba tánh, không bỏ được làm công bộ đem thứ này trực tiếp mở rộng mở ra. Ngươi cũng thấy rồi, này máy nó rất lớn, hơn nữa yêu cầu sức nước tới thúc đẩy, không phải giống nhau ba tánh ra có thể sử dụng đến khởi. Ngươi liền tính mở rộng đi ra ngoài, cũng là bạch bạch tiện nghi những cái đó thế gia đại tộc, làm cho bọn họ dùng để kiếm tiền. Chi vi nghiên cứu chế tạo này máy, chính là mất rất nhiều công sức. Người bạch bạch đem này máy đưa ra đi, để cho người khác kiếm tiền, không làm thất vọng chi vi sao. Không phải gọi người ta nói chúng ta đại tấn triều đình đoạt nhân ra đồ vật, khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương. Ác danh người bối, chi vi làm không công công, đến chỗ tốt lại là những cái đó thế gia đại tộc. Bọn họ có tiền càng thêm muốn làm gì thì làm, ngươi dưỡng hổ vì họa, tội gì tới thay." Tiêu Khất Trừng mắt nói, "Ở ngươi trong mắt, ngươi hoàng huynh ta là cái ngốc tử sao? Không không không, hoàng huynh ngươi là anh minh thần võ đệ nhất người thông minh, nếu không như thế nào có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu? Ta là lo lắng ngươi một lòng vì công, kết quả bị người lợi dụng." Thượng Đức trưởng công chúa chạy nhanh bù, "Có thể bị người lợi dụng, cũng là ngốc tử." Tiêu Khất hừ lạnh một tiếng hắn khoác tay, hảo, ngươi không cần nhiều lời, ta biết chuyện này. Ta cũng không nhiều là muốn, vẫn là lão quý củ, các ngươi cho ta một thành tựu hành. Chỉ cần không ai tới đoạt sinh ý, ta liền mặc kệ sự, cũng miễn cho các ngươi bó tay bó chân. Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại ôm thầm mắt trợn trắng. Cái gì sợ các nàng bó tay bó chân? Bất quá là tưởng lấy tiền không làm việc, đương phủi tay trưởng quầy thôi. Còn nói dễ nghe như vậy. Một thành tựu một thành. Thượng Đức trưởng công chúa sảng khoái nói, ta cùng chi vi thương lượng qua, tính toán đem rẻ xưởng khai biến đại tấn, đến lúc đó ngươi liền chờ đếm tiền đi. Đến nỗi xưởng toàn bộ thuê nữ công sự, nàng liền không tính toán nói. Ở tiêu khất cái này đại nam nhân trước mặt tuyên dương nữ quyền tư tưởng, nàng lại không phải ngốc tử. Dù sao Hoàng Huynh chỉ lo làm chỗ dựa, mặc kệ cụ thể sự, đến lúc đó như thế nào thao tác, thuê ai tới làm việc, đều là các nàng sự, này liền không cần cùng hắn bẩm báo. Khai biến đại tấn, tiêu khất nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, người muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì. Tuy nói khai xưởng đều có người đi xử lý, không cần tự mình làm lấy. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhiều một phần sản nghiệp, liền phải nhiều một phần tâm lực đi quản lý. Thượng Đức làm trưởng công chúa, có chính mình từ cấp, còn có rất nhiều sản nghiệp. Trượng phu của nàng, đại nhi tử cũng là có khả năng, thẩm phi dương cái này tiểu nhi tử tuy rằng có chút thoát nghệ. Ở trên triều đỉnh chỉ nhậm cái chức quan nhàng tản, nhưng cũng không phải ăn chơi chắc táng cùng bại gia tử. Tiêu khất thật sự không thể lý giải thượng đức trưởng công chúa như vậy lao tâm lao lực mà kiếm tiền là vì cái gì? Hoàng huynh, ngươi xuyên qua áo vải thô sao? Ngươi biết xuyên áo vải thô tư vị có bao nhiêu khó chịu sao? Có này máy dệt lụa, xe xa phí tổn đại đại hạ thấp, lại làm chi vi cải tiến một chút dệt vải cơ, đến lúc đó tế vải bông giá liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Chúng ta đại tấn bẩn cùng ba cánh là có thể mặc vào tế vải đông quần áo, bọn họ sinh hoạt có thể tiến thêm một bước bị cải thiện. Tiêu khất gật gật đầu. Làm một cái hoàng đế, hắn so thượng đức trưởng công chúa càng biết triệu như khi làm ra cái này dệt cơ ý nghĩa cái gì. Như vậy hiệu suất cao, sản lượng đại máy dệt lùa, dùng vẫn là sức nước, có thể muốn gặp này đối đại tấn dệt nghiệp sẽ mang đến bao lớn đánh sâu vào. Không riêng gì dệt nghiệp, lợi dụng sức nước làm động lực không chuẩn có thể dẫn dắt công bộ những người đó làm ra càng thật tốt đồ vật tới Bọn họ thành lập công bộ, nhưng không riêng gì quản lý, cũng là muốn cho công bộ nghiên cứu chế tạo ra một ít thứ tốt tới tăng thêm mở rộng, tạo phúc cho đại chúng. Hiện tại công bộ làm không được sự tình lại làm triệu chi vi một tiểu nha đầu làm được, đây chính là có thể tái nhập sử sách một phần đại công lao. Đến lúc đó không riêng có thể cải thiện bá tánh sinh hoạt. Theo vài bông giá cả hạ thấp, Quanh thân quốc gia thương nhân đem bố vận đến bọn họ quốc gia, đại tấn còn có thể rửa cái này kiếm mặt khác quốc gia tiền. Nước nào bá cánh không cần ăn cơm mặc quần áo. Đến lúc đó có thể sáng tạo nhiều ít lợi nhuận, có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, tiêu khất bắt đầu suy tư khởi cấp triệu chi vi cái gì ban thưởng tới. Mặt khác, chúng ta kiếm lời, sẽ không trang nhập chính mình túi. Chi vi cùng ta nói, kiếm lời nàng muốn làm một ít việc thiện. Cải thiện một ít phụ nữ và trẻ em sinh hoạt quân cảnh. Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại nói. Không thể không nói, Thượng Đức Trưởng Công Chúa làm tiêu khất mọi mội, thực hiểu biết hắn, cũng biết như thế nào nói chuyện mới có thể nói đến hắn trong lòng đi. Nàng không nói cấp nữ tử cung cấp vào nghề cương vị, đề cao các nàng xã hội địa vị, chỉ nói cải thiện phụ nữ và trẻ em sinh hoạt quân cảnh. Nàng nói như vậy cũng không sai sao. Phụ chính là nữ tử, nhu liền các nàng hài tử. Đề cao bọn nữ tử xã hội địa vị, làm các nàng kiếm lời, không riêng các nàng tình cảnh cải thiện, các nàng hài tử chất lượng sinh hoạt cũng có thể được đến tương ứng đề cao. Đây là việc thiện. Các nàng đem cá cho người, là đại đại việc thiện. Cho nên nàng lý do thoái thác không sai, đến nỗi hoàng huynh hiểu lầm thành các nàng đem tiền trực tiếp bố thí cấp phụ nữ và trẻ em, hoặc là khai thiện đường, vậy không liên quan chuyện của nàng. Quả nhiên, tiêu khất nghe xong lời này rất là cao hứng. Khen, hảo hảo hảo, chấm liền biết các ngươi đều là trong lòng có thiện niệm có đại trí hướng người, một lòng vì đại Tuấn hảo. Ngươi cùng chi vi đều có công lớn. Nghĩ nghĩ, hắn nói, lần trước hội họa thi đấu kết thúc, chấm liền nói phải cho tuy bình bá một cái chức vị. Kết quả nhìn tới nhìn lui cũng không có thích hợp, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. vừa lúc đại lý tự có cái tử lục phẩm văn chức, tuy bình bá ban đầu tuy làm chính là võ tướng, nhưng hắn thân thể không tốt vẫn là làm văn chức thỏa đáng. Đại lý tự khanh chương thường thận làm người chính trực, nô tông lại là chi vi sư huynh, triệu chi vi còn cùng đại lý tự có một cọc hương khói tình Nơi đó lại thích hợp tuy bình bá bất quá. Chấm hiện tại liền ban chỉ, cho hắn sâu ý chỉ, cũng làm cho tuy bình bá phủ vui mừng vui mừng. Người xem coi thế nào. 480 chương 478 cáo trạng. Chương 478 cáo trạng. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc. Hán lần trước nói phải cho triệu nguyên hơn một cái chức quan, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tuy nói triệu đình chức quan một cái củ cải một cái hố, nhưng góc xó xỉnh quét qua, tổng có thể tìm ra mấy cái chỗ trống bất nhập lưu thậm chí bắt phẩm, cựu phẩm tiểu chức quan vị. Nhưng chờ bắt được triệu chi vi tân hòa sau, tiêu khất càng xem càng thích, lập tức liền cảm thấy cấp triệu nguyên hơn phong quan không lớn thỏa đáng. Phải biết rằng triệu chi vi đệ nhất bức họa, hắn hoa 2 vạn 5 ngàn lượng bạc mới mua được. Này một bức lại một văn không cho, thật sự xấu hổ. Nhưng đưa tiền sao, triệu chi vi khẳng định không dám thu. Đánh thường sao, khang thời lâm đã sớm thế đồ đệ tỏ vẻ quá không cần những cái đó có hoa không quả đồ vật, tiêu khất trong tay cũng không có thích hợp mặt tiền cửa hiệu, thôn trang. Còn nữa, cho dù có mặt tiền cửa hiệu, thôn trang, tiêu khất cũng không thể thưởng. Mục tiêu quá lớn, bực này cùng với triệu như hy biến tướng mà lấy họa tới cùng hoàng thượng đổi cửa hàng. Thôn Trang. Đến lúc đó các triều thần đối nàng ấn tượng khẳng định không tốt, cảm thấy nàng chết đòi tiền. Một bức họa ở mọi người đều không hiểu rõ thời điểm muốn hoàng thượng 2 vạn 5.000 lượng bạc liền tính, đệ nhị bức họa vẫn muốn hoàng thượng thưởng cửa hàng. Thôn Trang, quả thực phát rồ, hoàn toàn không có cảm ơn chi tâm, bạch mù hoàng thượng đối nàng cùng tuy bình bá phủ lân điện. Đến lúc đó không riêng triệu như hi đó là khang thời lâm đều phải bị người phê bình cho nên vô luận là tiền vẫn là đồ vật, đều là không hảo cho. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cấp triệu nguyên hân phong cái hảo điểm chức quan càng có thể biểu đạt tâm ý. Triệu nguyên Huân nguyên lai like ở ngũ thành binh mã tư nhậm làm tạp dịch nhàn kém, thuộc về quan võ, không có phẩm dai. hắn thân thể kém, nhậm quan võ cũng làm không được cái gì, chỉ có thể chuyển văn chức. Nhưng văn chức thất phẩm trở lên quan, liền không như vậy hảo tìm. Các thế gia quyền quý đều nhìn chằm chằm đâu. Có một cái hảo chỗ trống liền cùng lao thử thấy thức ăn mặn, một phen tranh đấu gay gắt sau liền đem chỗ chống cấp bộ thượng. Bộ người trên còn đại đa số là đồng tiến sĩ có công danh. Cùng những cái đó đồng tiến sĩ một so, triệu nguyên hơn các phương diện đều kém xa. Muốn chỉ là như vậy, đối tiêu khất tới nói cũng không phải rất khó. Dù sao thiên hạ đều là của hắn, liền tính hắn kêu lại bộ không căn cứ lại lộng cái chức quan ra tới. Làm triệu nguyên hân tiến nha môn quang ăn bổng lộc không làm việc, cũng không ai dám nói thêm cái gì, cùng lắm thì bị mắng hai câu hôn quân. Nhưng hắn còn phải suy xét các hoàng tử các phái thế lực. Bởi vì giả ra quan hệ, triệu như hy đem thái tử cấp đắc tội. Bởi vì năm khảo cùng hội họa thi đấu, trọc đến cẩn phi không cao hứng, liên quan tam hoàng tử đối tuy bình bá ấn tượng cũng sẽ không hảo. Nếu là đem triệu nguyên Huân đưa đến bọn họ nơi trong nha môn làm quang, kêu đối tuy bình bá phủ tới nói không phải ban thưởng mà là trừng phạt. Đừng triệu nguyên hân tới rồi trong nhà môn cho người ta bắt chẹt, làm triệu chi vi khó, này liền vi phạm bàn quan nước nguyện ban đầu. Tiêu khất kêu tạ công công tìm hồi lâu, cũng không tìm được cái hợp thí địa phương an trí. Đại lý tự nơi này nhưng thật ra có cái lục phẩm văn chức chỗ trống, trường thường thận cực thưởng thức triệu chi vi, nô tông lại là triệu chi vi sư minh, là cái không thể tốt hơn vị trí. Nhưng một cái huấn quý, đã không là công, lại không có công danh, làm từ thất phẩm liền đỉnh tiên. Nhân ra tân tấn một giáp tiến sĩ ban đầu phải từ thất phẩm làm khởi đâu triệu nguyên Huân có tài đức gì có thể ngồi trên lục phẩm quan vị trí. Này trí nhân ra 10 năm gian khổ học tập thi đậu công danh người đọc sách hoặc ở trên chiến trường chém giết tướng sĩ với chỗ nào. Cho nên tuyển tới tuyển đi cũng không tuyển đến cái hợp ý chức quan, tiêu khất liền đem chuyện này cấp kéo dài xuống dưới. Vì phòng Khang Thời Lâm sốt ruột thượng hỏa, hắn còn cố ý làm Thái giám đến Khang phủ Thượng đem trong đó ngọn nguồn cùng Khang Thời Lâm giải thích một phen. Khang Thời Lâm tỏ vẻ lý giải. Cái này chức quan một ban cho đi, nếu không có mặt khác cơ duyên, triệu nguyên Huân khả năng liền phải ở cái kia nha môn ngốc đến giả rồi. Chức quan khả năng sẽ theo tư lịch đi lên trên một bậc nửa cấp, nhưng vị trí lại là không lớn sẽ hoạt động. Như thế, tự nhiên là đi một cái thư thái địa phương tốt nhất. Cho dù là chờ thượng một hai năm cũng không có gì. Hiện tại hảo, triệu như hy cái kia dệt cơ vừa ra tới, công lao cực đại, cấp triệu nguyên Huân phong cái từ lục phẩm quan nhi, liền không ai dám nói cái gì. So sánh với cấp triệu như hi chính mình phong quan, tiêu khất cảm thấy, các triệu thần càng vui xem triệu nguyên Huân đi đại lý tự nhậm cái này văn trước. Thượng đức trưởng công chúa nhưng không cảm thấy triệu nguyên Huân bị thưởng cái lục phẩm quan có cái gì đáng giá cao hứng. Nàng hôm nay tới nơi này, cũng ý không ở này. Nói câu không dễ nghe lời nói, tuy bình bà Tam, 40 tuổi người, còn chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại giữa nữ nhi mới được ngươi một cái từ lục phẩm quan nhi, cả đời này hắn có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Cái này ban thưởng cho hắn, bạch mù. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, ta xem nột, cái này trước quan chi bằng cấp triệu chi vi, cũng miễn cho nàng lao lực mà từ huyện thí khảo khởi tưởng khảo cái cử nhân, tiến sĩ. Kết quả mặc dù đầy bụng tài hoa, cũng bởi vì là cái nữ nhân, tùy tuy tiện tiện tới cá nhân đều có thể đem nàng đạp lên dưới chân, hoàn toàn không có suất đầu cơ hội. Ấn. Tiêu khất nghe ra mọi mọi lời nói có ẩn ý, dương mắt hỏi, ra chuyện gì? Hỏi xong lời này, hắn liền nhớ tới, đúng rồi, hiện tại mới khảo xong huyện Thí đi. Như thế nào? Có người làm khó chi vi? Thượng Đức trưởng công chúa am hiểu sâu cáo trạng tinh túy. Nàng lắc đầu, sự tình quan khoa cử, quốc tri căn bản, ta một cái trưởng công chúa cũng không dám sen vào. Hoàng huynh muốn biết, một cha liền biết. Tố cáo trạng, thượng mắt dược, này một chuyến nhiệm vụ liền hoàn thành. Nàng hành lễ, Hoàng huynh trăm công ngàn việc, thượng Đức không dám chậm trễ Hoàng huynh quá nhiều thời gian, Hoàng huynh trở về xử lý chính vụ đi. Ta làm người đem dệ cơ hủy đi vận trở về viêu khất còn hy vọng thượng đức trưởng công chúa đem dệt cơ quên ở nơi này, làm cho hắn triệu công bộ quan viên đến xem, nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem thứ này đối đại tấn ảnh hưởng có bao nhiêu đại, địa phương khác có thể hay không tham khảo một vài đâu. Nghe được thượng đức trưởng công chúa còn một lòng nhớ thương đem dệt cơ kéo về đi, hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn còn có chính sự muốn xử lý, nhấc chân đi ra ngoài, hành, ta đây đi qua. Trở lại đại điện, hắn liền phân phó tạ công công Đi tra một chút, nhìn xem kinh thành phủ doán nơi đó huyện thí đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Thượng Đức như vậy nói? Tạ công công vừa rồi cũng là cùng tiêu khất cùng đi nhìn dạy cơ. Thượng Đức trưởng công chúa những lời này đó, hắn cũng nghe tới rồi. Bởi vì họa duyên cớ, hắn đối triệu chi vi hảo cảm một chút cũng không thể so hoàng thượng kém. Vì thế hắn cực kỳ đệ bụng, riêng phái hai cái có khả năng ngự vệ đi trao việc này. Không đến nửa canh giờ. Ngự vệ liền đã trở lại, đối tiêu khất nói, chi vi cư sĩ trận đầu khảo đệ nhất danh, trận thứ hai đệ nhị danh, đệ tàm tràng thứ 7 danh. Ở trận đầu trương bảng công bố thời điểm, từng có nam thí sinh nào quá, nói không phục. Kinh thành phủ doán dứt khoát đem bài thi đều dán ra tới. Chi vi cư sĩ kia trương bài thi không có một chỗ sai lầu, so đệ nhị danh cường rất nhiều, những cái đó nam thí sinh mới không lên tiếng. Tiêu khất thân là hoàng thượng. Xem sự tình từ trước đến nay không xem mặt ngoài. Hắn sờ sờ cằm hỏi, cuối cùng thứ tự còn không có công bố đi. Chẳng lệ tính toán cấp triệu chi vi một cái cái gì thứ tự? Mụ mụ thượng chu xuất viện. Nay chu vội vàng sửa cuốn, tối hôm qua thống kê thành tích làm tới rồi 12 giờ, vội vàng nộp lên thành tích. Nay trương là buổi sáng 6 giờ lên mã, chương 2 sẽ ở giữa trưa 12 giờ trước phát ra. Hô, chờ đem cuối kỳ sự tình vội xong. Ta là có thể xuyên khẩu khí, trong khoảng thời gian này vội thành cẩu, không, ta xem, cẩu thực nhạt nhã, hâm mộ cẩu. 481 chương 479 sẽ không có hảo kết quả. Chương 479 sẽ không có hảo kết quả. Hồi Hoàng thượng, sắc thật còn không có công bố. Vốn dĩ đệ tam tràng thứ tự ra tới sau, chương phủ doán liền tính toán lập tức công bố huyện thí thứ tự, liền bảng đều viết hảo. Ở kia gian thông báo thượng. Chi vi cư sĩ là đệ tam danh. Nhưng không biết ra sao nguyên nhân. Ở rán phía trước, chương phủ doán lại phân phó nha dịch trước phóng một phóng, không dán ra tới. Tiêu khất gật gật đầu. Xem ra xác thật có vấn đề. Nếu không chương lệ sẽ không không lập tức công bố danh sách. Hắn đây là muốn nhìn một chút khắp nơi phản ứng đâu. Xem ai phản ứng. Thượng đức trưởng công chúa, vẫn là những người khác. Tiêu khất đôi mắt biến lãnh, phân phó nói, cái gì đều đừng làm. Chờ. Chờ trương bảng công bố sau, ngươi lại đem tiền 10 danh thí sinh bài thi làm ra cho ta xem. Đúng vậy. Ngự vệ lui ra, tiêu khất tâm lại tinh không xuống dưới. Đối với tấu trương phát ngốc một hồi lâu, lúc này mới hỏi tạ công công nói, nếu là chúng quan chủ khảo vì nam thí sinh, muốn đem triệu chi vi thứ tự áp một áp. Ngươi nói, chấm nên như thế nào làm. Tạ công công tự nhiên biết hắn hỏi không phải triệu chi vi việc. Mà là về sau muốn gặp phải vấn đề Trên triệu đỉnh các nam nhân từ trước đến nay không lớn để mắt nữ nhân Mặc kệ là ai đi làm chủ khảo Nếu có thể thay đổi thứ tự Tất nhiên muốn đem triệu chi vi thứ tự đi xuống áp một áp Bọn họ sẽ cảm thấy Nữ nhân khảo đến lại hảo có ích lợi gì Mặc dù chúng chẳng nguyên Vẫn là phải đi về gà chồng Đơn giản là thỏa mãn các nàng hư vinh tâm thôi Nhưng đem cái này danh ngạch cho nam thí sinh liền không giống nhau Cái kia nam thí sinh có thể vì triều đình làm cả đời cống hiến. Vấn đề này không riêng gì các triều thần muốn gặp phải vấn đề, phòng trừng hoàng thượng chính mình cũng không suy nghĩ cẩn thận. Loại sự tình này, tạ công công tự nhiên khó mà nói cái gì. Như thế nào đối đại nữ tử tham chính vấn đề, cũng không phải là hắn một cái nội thị có thể sen vào. Nhưng triệu chi vi việc, hắn lại là muốn cắm một câu miệng. Hắn có thể mạo bị hoàng thượng trách cứ nguy hiểm. Dùng hơn 2 vạn lượng bạc đem triệu chi vi họa trụ trở về, hắn là thiệt tình thích triệu chi vi họa. Tạ công công nói, huyện thí trước, thượng đức trưởng công chúa tiến cũng tới, muốn cho hoàng thượng cấp cái công bằng. Tiêu khất chấp trước mắt, phục hồi tinh thần lại. Lúc ấy thượng đức phải công bằng, hắn cũng đáp ứng rồi nàng. Bất quá khi đó là sợ Cẩn Phi hoặc Bình Dương quận chúa nhúng tay khoa cử, ở giám thị thời điểm quay rối cho nên tiêu khất riêng phái tần chết đi làm đốc giám khảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới giám thị thời điểm không ra vấn đề, đến lục thứ tự thời điểm lại xảy ra vấn đề. Kinh thành phủ doan chức quan tuy nhỏ, nhưng bởi vì quản kinh thành, tương đối quan trọng, cho nên lúc trước ở định quan viên khi, tiêu khắc cô ý tuyển một cái trung lập phái. Trưng lệ nhà nghèo xuất thân, khảo trung tiến sĩ sau ở trong huyện làm huyện lệnh, từ nhỏ huyện làm được đại huyện, chiến tích vẫn luôn không tồi, phong bình cũng thực hảo. Quan trọng nhất chính là, đồn đãi người này rất là cương trực. Ngay lúc đó tiền nhiệm kinh thành phủ doán mới bị quyền quý nhóm thiết cái vòng lộng đi xuống, nô hoài tự cùng tiêu khất thương lượng qua đi, liền đem trương lệ nhắc tới vị trí này thượng. Vì bảo hiểm khởi kiến, ở huyện thí phía trước, tiêu khất còn cố ý lại gọi người cha xét trương lệ một lần, phát hiện cái này trương lệ xác thật không phải nào nhất phái hệ người, làm người cũng xác thật chính trực, lúc này mới yên tâm mà không quản cái này phân đoạn. Nhưng hiện tại vẫn là không có thể cho Thượng Đức cùng triệu chi vi một cái công bằng. Hắn gật gật đầu, chẳng biết nên làm như thế nào. Mặt khác hắn không cho được, nhưng công bằng hai chữ, hắn vẫn là cho nổi. Cấp tuy bình bá ban cho quan, hiện tại liền nghĩ chỉ. Tạ an ngươi tự mình đi chuyên chỉ. Hắn phân phó nói. Đúng vậy. Chuyên ý chỉ, làm nội các thừa chỉ quan viên nghĩ chỉ. Tạ công công trở lại đại điện, lại hỏi tiêu khất nói, phủ nhà bên kia. Tiêu khắt đôi mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo cha một trà nhìn xem trương lệ nhậm kinh thành phủ doan sau, với ai từng có lui tới. Cái này trương lệ, hắn cùng lô hoài tự đều nhìn lầm. Người này muốn chỉ là đại nam tử chủ nghĩa đảo cũng thế, nhưng hắn không riêng không đem triệu chi vi để vào mắt, còn cấp thượng đức trưởng công chúa thiết một cái hố, thấy thế nào đều không giống như là hắn biểu hiện ra ngoài cương trực chung là phái. Hơi có ánh mắt người là có thể biết chính mình cái này hoàng thượng đối triệu chi vi thái độ, không thấy hắn đem luôn luôn mặc kệ sự tần chết phái đi làm đốc dám khảo sao. Chính là như vậy, chương lệ còn dám ở huyện Thí khi động tay chân, lại còn có thiết hố cấp thượng đức trưởng công chỗ nhảy, thấy thế nào hắn tính khuynh hướng đều thực rõ ràng. Bọn họ tiêu ra bồi dưỡng hoàng tử, từ trước đến nay tôn sùng chính là dưỡng chung lý luận. Nếu không có mặt khác hoàng tử cạnh tranh, Thái tử tuyệt đối sẽ biến thành một cái phế vật, mà một khi thái tử ra ngoài ý mớn, bị chèn ép quá mức hoàng tử lại căng không đứng dậy. Cuối cùng tiêu ra thiên hạ liền phải quyền lạc người khác. Nhưng tiêu khất có thể cho phép các hoàng tử cạnh tranh, lại không chấp nhận được các hoàng tử ở tranh quyền thời điểm không đem hắn cái này đương nhiệm hoàng đế để vào mắt. Ở triệu chi vi chuyện này thượng hắn tiên minh điệu biểu sáng tỏ thái độ sau, vẫn là có người động tay chân, này miệt thị hắn tiêu khất. Tuyệt đối là đụng vào hắn đế hạn Không riêng trương lệ sẽ không có hảo kết quả Hắn sau lưng sai xử người mặc kệ là ai Tiêu khất đều quyết định phải hảo hảo chèn ép một phen Tuy bình bá phủ Ở triệu như hy được đến tin tức chạy đến Bắc Ninh sau Chu thị tới rồi lao phu nhân trong phòng Đem sự tình cùng lao phu nhân nói Nói, ta có phải hay không làm sai Bằng không, hy tỉ nhi như thế nào cứ thế cấp thượng hỏa Lao phu nhân tuy rằng cảm thấy con dâu làm rất đúng, rồi lại cảm thấy các nàng hai. Không, lại thêm một cái triệu nguyên hân kiến thức đều không đổi kịp một cái triệu như hi Hiện tại triệu như hy vội vã đi cản thượng đức trưởng công chúa, có thể thấy được chu thị làm thật sự không đúng. Nàng dứt khoát phái người đem triệu nguyên hân kêu tới, đem sự tình nói, nói, ngươi cảm thấy đâu. Triệu nguyên hân cuối cùng là cả ngày ở bên ngoài đi lại, đối với khoa cử quy củ. So ngốc tại hậu chạch mẹ chồng nàng dâu hai muốn rõ ràng. Hắn lác đầu nói, này thứ bảy danh vừa ra tới, khi tỷ nhi như thế nào đều không thể là án đầu. Cho nên thượng đức trưởng công chúa mặc dù biết, cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Phu nhân như vậy vừa nói, gọi được trưởng công chúa khó xử. Khi tỷ nhi chạy đến thỉnh tội, chính là cấp trưởng công chúa một cái dưới bậc thang, cũng coi như là đền bù phu nhân sai lầm. Hắn đôi chú thì nói, Sau này mặc kệ làm chuyện gì, vẫn là đến hỏi trước quá hy tỉ nhi hảo. Chu thị bị triệu nguyên Huân như vậy vừa nói, tức khắc dọa một thân mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu nói, đúng đúng, là ta lô mãng. Nàng ban đầu còn trách tội Nguyễn Ma Ma mật báo, tính toán chờ việc này hiểu rõ tức một tức Nguyễn Ma Ma quyền lợi. Vừa nghe trưởng phu lời này, nàng không riêng không trách Nguyễn Ma Ma, còn quyết định cấp Nguyễn Ma Ma một cái đại thưởng. Lao phu nhân không muốn chu thị quá mức tự trách ra đề tài, hỏi Triệu Nguyên Huân nói, An Ca Nhi cùng hứa ra Ca Nhi mặt sau hai chàng khảo như thế nào. Có thể hay không lấy chung. Triệu Nguyên Hơn lắc đầu, An Ca Nhi trận đầu còn dính chút biên nhi, sau hai chàng đều đến 100 năm, 60 danh, hoàn toàn vô vọng. Nhưng thật ra hứa sùng văn không tồi, đệ nhị, đệ tam chàng đều ở hơn 30 danh, quá huyện thí không thành vấn đề. An Ca Nhi đọc sách thời gian đoạn lại là một người ở nhà đọc sách. Văn chương cùng thơ viết đến bất tận như người ý cũng bình thường. Chờ đi tộc học, hảo hảo học thượng một năm, sang năm thì tốt rồi. Triệu Nguyên Hơn lại bổ sung nói. Cầu vẽ tháng. 482 chương 480 tuyên chỉ. Chương 480 tuyên chỉ. Ngụy thị việc không nháo ra tới trước, Lao phu nhân cùng triệu tình an liền không thân cận. Ngụy thị tổng một bộ đề phòng nàng hại nàng nhi tử bộ ráng. Lao phu nhân lười đến phản ứng nhị phòng người. Sau lại ngụy thị việc ra tới, Triệu Tinh An tuy rằng không có biểu hiện ra cựu thị, nhưng đối Lao Phu Nhân cùng Đại Phòng Người đều hoài một phần địch ý. Lao Phu Nhân đối cái này cùng chính mình không có huyết thống quan hệ tôn tử tái sinh không ra nửa điểm quan tâm chi ý. Lúc này nghe được Triệu Tinh An không thi đầu, Lao Phu Nhân tùy tiện hỏi hai câu liền từ bỏ, nhưng thật ra thế hứa ra cao hứng. Nàng nói, hứa ra ca nhi thi đầu, không biết tạ thị vợ chồng hai như thế nào cao hứng đâu. Nhà này hai đứa nhỏ đều là hảo hài tử. Cũng không phải là. Ta thực thích hứa tuyết kia tiểu cô nương. Chu thị phụ hòa nói. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền nghe hạ nhân tới báo, cô nương đã trở lại. Mò, kêu nàng lại đây. Chu thị vội vàng đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, triệu như hy vào được, đem kinh thành phủ doán cấp thượng đức trưởng công chúa đào hố, chờ nàng đi nháo sự nói, nói. Trưởng công chúa bị ta khuyên ở bất quá nàng nuốt không dưới khẩu khí này, tiến cung đi. Chu thị không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có âm yêu, tức khác sợ tới mức không nhẹ. Đó là Lao Phu Nhân cùng Triệu Nguyên Huân cũng bị dọa sợ. May mắn Nguyễn Ma Ma đi thông chi ngươi, nếu không ta thật đúng là trọc đại họa Chu thị vỗ bộ ngực nói. Nương, sau này gặp chuyện, ngày nhiều cùng chúng ta thương lượng thương lượng. Chúng ta đi phía trước môi đi một bước, liền có khả năng là cái hố. Nếu là thấy không rõ lắm, rất có khả năng rất đến hố đi. Triệu Như Hi nói, yên tâm, nương về sau cũng không dám nữa. Chu Thị liên tục bảo đảm, nàng thật sự lại không dám. Không riêng gì nàng, Triệu Nguyên Huân cũng lỏng còn sợ hãi. May mắn hắn không ở trong nha môn làm việc. Nếu không người khác cho hắn thiết cái hố cũng không biết. Chính hắn phạm sai lầm chính mình có thể gánh bác còn hảo, nếu là liên lụy Triệu Như Hi liền không xong. Bọn họ tuy bình bá phủ thật vất vả ra cái như vậy có tiền đồ hài tử, cũng không thể bị hắn liên lụy. Nhưng thật ra lão phu nhân còn ổn được. Thứ khi phân ra, nàng liền ý thức được chính mình ra rồi. Nàng cảm thấy không riêng hiện tại, đó là tuổi trẻ lúc ấy, nàng ở ánh mắt vẫn là thủ đoạn thượng đều cùng triệu như hi kém đến xa. Nàng lão nhân ra dứt khoát liền gì cũng mặc kệ, thành thành thật thật làm nàng lao phong quân, hảo hảo hưởng thụ thanh nhàn tự tại nhật tử. Nàng cũng không ra khỏi cửa, nàng cũng không nói lung tung, loạn nhúng tay, lại như thế nào cũng phạm không được sai đi. Lão phu nhân, bà gia, phu nhân, cô nương, trong cung người tới truyền chỉ, làm đại gia đi sảnh ngoài tiếp chỉ đâu? Đột nhiên một cái nha hoàn bay nhanh mà chạy tiến vào, ngữ tốc cực nhanh điệu đạo. Tiếp chỉ. Ba cái trưởng bối giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Triệu Như Hi. Đặc biệt chú thị Theo bản năng liền cảm thấy là chính mình gặp rắc rối, Hoàng thượng đây là hạ chỉ trách cứ bọn họ đâu, trong khoảng thời gian ngắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nương, ngài đừng lo lắng, là chuyện khác. Triệu như hy nhưng thật ra biết là chuyện gì xảy ra. Thượng đức trưởng công chúa tiến cung khi, triệu như hy cũng không có lập tức hồi bá phủ, mà là ở Bắc Ninh ngây người trong chốc lát nhìn một chút trong khoảng thời gian này xưởng cùng thôn trang, cửa hàng sổ sách, xử lý một ít việc vật ánh. Chậm chế đại khái hơn nửa canh giờ mới trở về. Tính tính lắp ráp biểu thị cùng tháo dỡ may móc thời gian, thượng đức trưởng công chúa hẳn là mới từ hoàng cung rời đi không lâu. Hoàng thượng thánh chỉ, không chuẩn chính là bởi vì dẹt cơ mà đến, đại khái là ban thưởng linh tinh. Chuyện khác. Lao phu nhân hỏi, chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chuyện tốt. Triệu như hi cười nói. Nàng hỏi nha hoàng, tới chính là ai, ngươi có biết? Là một cái trung niên nội thị. Chính hắn giới thiệu nói họ tạ Nha Hoàng nói Triệu Như Hi càng thêm tâm định rồi Nàng họa chính là tạ công công Ở đấu giá hội thượng trụ trở về Vị này công công Đối thuy bình bá phủ hẳn là có hảo cảm Vì làm người nhà an tâm Nàng đem lời này cùng các trưởng bối nói Đại gia lúc này mới yên lòng Triệu Nguyên Hơn chạy nhanh đi tiếp đãi tạ công công lão phu nhân cùng Chu Thị trở về Thay đổi trên người việc nhà quần áo Lúc này mới vội vàng đi phía trước thính đi. Quả nhiên, thấy tuy bình bá phủ người, tạ công công đều thực khách khí, nói chuyện trên mặt mang cười, đối lao phu nhân cũng cực tôn kính. Triệu tinh thái thượng tộc học đi không ở nhà, lại là cái tiểu hải tử, tạ công công liền ngừng triệu nguyên hơn phái người đi kêu hắn hành động. Lúc này thấy đại gia đến đông đủ, hắn liền mở ra thanh chỉ, tuyên đọc lên. Thanh chỉ ngay từ đầu chính là đối triệu nguyên hơn một trận khen, cuối cùng nói. Triệu Nguyên Hân nhậm đại lý tự tả tự tự phó, tức thời tiền nhiệm. Khâm thử. Tạ công công tuyên đọc xong, đái triệu Nguyên Hân tới đón thánh chỉ, liền nhìn đến triệu Nguyên Huân ngơ ngác ở quỷ gối nơi đó, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn không khỏi hò khan một tiếng. Lao phu nhân cùng Chu Thị đồng thời rỗi tay đẩy triệu Nguyên Hân một chút, triệu Nguyên Huân lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh dập đầu tạ ơn, tiếp được tạ công công trong tay thánh chỉ. truyền xong chỉ. Tạ công công xoay người liền phải hồi cùng, triệu nguyên hân chạy nhanh đưa hắn đi ra ngoài, lại hướng trong tay hắn tắt một cái túi tiền, bên trong chính là một khối chất lượng không tồi ngọc bội. Có chu thị sự ở phía trước, triệu nguyên Huân cũng không dám hướng tạ công công hỏi thăm hắn này quan nhi là như thế nào tới, sợ nhiều lời nhiều sai. Nhưng thật ra tạ công công thân là chi vi cư sĩ fans, vì ai đổ dầu túi ruột. Sợ triệu nguyên hân không biết này quan nhi ngọn nguồn, hắn nhịn không được đề điểm một câu. Bá ra thật là xinh cái hảo nữ nhi A Triệu Nguyên Huân liền biết chính mình này trước quan là bởi vì Triệu Như Hy được đến. Tiến đi tạ công công, hắn trở về vừa hỏi Triệu Như Hy, Triệu Như Hy nói, ta năm ngoái không phải kêu nương góp nhặt mấy giá dệt cơ cho ta nghiên cứu sao. Ta đem dệt cơ cải tiến một chút. Vừa rồi Thượng Đức Trưởng Công Chúa tiến cung thời điểm, đem dệt cơ mang tiến cung đi. Nghĩ đến chính là bởi vì cái này, Hoàng Thượng không hảo ban thưởng ta. Liền cấp cha ban một cái quan nhi. Lao phu nhân cùng chu thị thế mới biết này trước quan ngọt nguồn. Mọi người đều nói dưỡng nhi tử quang tông diệu tổ. Ta xem nột, dưỡng nữ nhi mới là. Lao phu nhân cảm khái nói, ta hy tỉ nhi còn tuổi nhỏ, chính mình thành thanh lưu danh sĩ không nói, còn cho ngươi cha đến hồi như vậy cái quan nhi. Chúng ta tuy bình bá phủ ngày lành toàn lấy hy tỉ nhi phúc. Cũng không phải là đâu. Chú thị vui sướng hài lòng mà phụ hòa nói. Chịu như khi nói, cha, hoàng thượng ban ngải cái này con nhi, thật là có thơm Đại lý tự trương đại nhân là cái cực thanh chính người, ta tam sư huynh cũng ở nơi đó nhầm trước. Người đi đại lý tự nhầm trước, ta cũng yên tâm. Trong chốc lát ta viết phong thư cấp tam sư huynh, làm hắn cùng đại lý tự đồng liêu nhóm giao đãi một tiếng, chiếu cố chiếu cấu ngải. Có cái gì vấn đề không hiểu, chờ hắn ngày mai hạ chiều sau, ngài cũng có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Triệu Nguyên Hơn vừa rồi đã cao hứng lại thấp thỏm. Cao hứng tự nhiên là bị ban cái từ lục phẩm quan, thấp thỏm là lo lắng cho mình làm không hảo sai sự. Hắn ban đầu nhậm chính là quan võ, đều là cùng thôi nhân giao tiếp. Lúc này muốn đi đại lý tự như vậy nha môn làng quan, hơn nữa vừa đi chính là từ lục phẩm. Hắn lo lắng cho mình năng lực không đủ, làm không hảo sai sự, cấp nữ nhi mất mặt, hắn cũng lo lắng bị nhân đấu kỵ đỏ mắt, cho hắn ngang chân. Chính hắn ăn chút mệnh không quan trọng, liền sợ liên lụy nữ nhi. Nghe được triệu như thi nói, triệu nguyên hơn một viền treo tâm tức khắc rơi xuống thật chỗ. 483 chương 481 dán thông báo. Chương 481 dán thông báo. Kinh thành phủ doan bên kia, Trương lệ kéo không dán thông báo, này trong lòng cũng là bất ổn, vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Bắc ninh giao lộ cùng tuy bình bá phủ động tĩnh. Vì thế hắn phải tới rồi mấy cái tin tức. Thượng Đức trưởng công chúa dùng hai chiếc xe ngửa kéo một cái đại đồ vật vào cung, ở nàng ra cung sau không lâu, tạ công công liền cầm thánh chỉ hướng Tuy Bình Bá phủ đi, tạ công công là Tuy Bình Bá đưa ra tới, hai người đều tươi cười đầy mặt, trò chuyện với nhau thật vui, hiển nhiên tạ công công tới tuyên đọc thánh chỉ là chuyện tốt mà phi chuyện xấu. Cái này trương lệ ngồi không yên. hắn châm trước thật lâu sau, tự mình đi viết lại một chương bảng đơn, dán tới rồi phủ nhà trước cửa. Tuy bình bá phủ cái kia cơ linh gã sai vật vẫn luôn ở phủ nha trước cửa thủ đô, từ sáng tinh mơ chờ đến buổi chiều, cũng chưa thấy động tĩnh, chính ngủ gà ngủ gần, liền nghe được tiếng người ồn ảo, phủ nha gián thông báo. Hắn lập tức cùng con khỉ tựa mà chui vào trong đám người, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình cô nương tên cao cao mà treo ở bảng thượng, xếp hạng đệ nhị danh. Hắn chạy nhanh bài trừ đám người, trở về báo tin vui tin. Tuy bình bá phủ ba vị trưởng bối nghe xong này tin tức, đều đồng thời nhìn phía Triệu Như hi hy. hy tỉ nhi, này thứ tự. Tự hồ cũng không tệ lắm. Chu thị tiểu tâm mà an ủi nữ nhi. Đúng vậy, án đầu bất quá là cái hư danh. Thông qua khảo thí, bắt được công danh mới là nhất quan trọng. Triệu Nguyên Huân cũng nói. Triệu Như Hy sớm tại bảng đơn dán ra tới trong nháy mắt kia liền nghe được hệ thống bà báo, đã biết cái này thứ tự. Đồng thời còn đạt được hệ thống khen thưởng 600 tích phân. Thấy cha mẹ an ủi nàng, nàng xua xua tay, ta không có việc gì. Chợt nàng nhìn kinh thành phủ nha nơi phương hướng, khẽ cười một tiếng, cái này Trương phủ doãn, không phải cái người thông minh. Triệu Nguyên Hơn phải làm quan, trong lòng kia căn chiến đấu huyền cũng khẩn lên. Nghe được triệu như hy lời này, hắn vội vàng hỏi, lời này nói như thế nào? Hắn đã làm sai, vậy đâm lao phải theo lao. Đem ta lục đến đệ tam, đệ tứ danh là được, như vậy ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Nhưng hắn cố tình phát hiện chính mình sai rồi, muốn sửa đúng, kết quả vốn cong thành thẳng. Xem đi, khẳng định có thí sinh nháo yêu cầu xem bài thi. Triệu Nguyên Huân nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta xem sẽ không. Trận đầu bởi vì đầu danh là nữ tử, bọn họ không phục, nháo thượng một hồi, đại gia cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, không theo chân bọn họ so đo. Nhưng nếu hiện tại lại nháo, kia tính chất liền thay đổi. Đây là nhiễu loạn khoa cử khảo thí, là tội lớn, phải bị trảo tiến ngục giam ngồi tù, khảo công danh cũng muốn bị cấp đoạt. Hậu quả như thế nghiêm trọng, ai dám đi nháo? Bọn họ là không dám. Nhưng bạn nhất phía trên có người xối dục bọn họ đi đâu? Triệu Nguyên Huân bị hoảng sợ, tả hữu nhìn xem, phát hiện bọn hạ nhân đều bị tống cổ đi ra ngoài, lúc này mới hạ giọng nói, ai? Triệu Như Hy lại không điểm ra tới, chỉ nói, ngài thả chờ xem đi. Triệu Nguyên Huân lập tức phái cái kia cơ linh gã sai vặt đi phủ nhà cường ốc, phân phó hắn có động tĩnh gì liền trở về bầm báo. Quả nhiên, bảng đơn dán ra tới nửa canh giờ, liền có người ở nhà môn cửa ồn ào, nói Triệu Như Hy để tam chẳng là thứ bảy danh, dựa vào cái gì cuối cùng bị lấy chúng để nhị danh, không công bằng, yêu cầu xem bài thi. Trương Lệ đang muốn đem người cấp bắt lại. Đi ngang qua nơi đó Nô Hoài Tự vừa lúc nghe Thế Phiên lời nói, cùng Trương Lệ nói, vậy đem bài thi rán xuất hiện đi. Nô Hoài Tự là lại bộ thượng thư, vẫn là triệu chi vi sư minh. Hắn nghe được có người bôi nhỏ nhà mình tiểu sư muội, vì giữ gìn nàng thanh danh yêu cầu dán bài thi, hợp tình hợp lý, Trương Lệ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được chính mình có cái gì lý do cự tuyệt. Cuối cùng hắn không thể không đem bài thi dán ra tới, tới xem bảng người vốn dĩ liền không ít. Như vậy một náo, xem náo nhiệt người liền càng nhiều, liền người qua đường đều dối dài cổ hướng trên tường xem. Gì, ta như thế nào cảm thấy triệu chi vi văn chương cùng thơ so đệ nhất danh còn mạnh hơn không ít? Có nhân đạo, ta cũng cảm thấy. Đừng nhìn chi vi cư sĩ là cái nữ tử, tuổi còn không lớn, này văn trương lại cùng nàng họa giống nhau bàng bạc đại khí, rất có khí thế. Quan trọng nhất chính là lời nói thực tế, nhất châm kiến huyết, nói đến điểm tử thượng. Như vậy Văn Trương, không nói huyện thí, đó là thi hương, thi hội đều có thể cầm cờ đi trước đi. Đó là các ngươi cho rằng, ta liền cảm thấy đệ nhất danh hảo, hành văn láo luyện, phong cách thất hà. Chi vi cư sĩ Văn Trương không khỏi quá mức bộc lộ mũi nhọt chút, có chút hùng hổ doa người, không bằng đệ nhất danh nhìn thoải mái. Có người muốn trụ phủ doán đại nhân mông ngựa, chạy nhanh giữ gìn hắn. Những người khác đều không có lên tiếng. Đệ nhất danh văn phong sắc thật như người nọ theo như lời, hành văn lão luyện thật hà, nhưng loại này văn phong giống nhau đều là tuổi khá lớn người viết, tứ bình bắt ổn, chọn không ra một chút sai lầm. Nhưng bởi vậy liền ít đi tiên minh đặc sắc, nhìn qua cũng không xuất chúng Như vậy văn chương lấy chung là không thành vấn đề, nhưng muốn lấy vì đệ nhất danh, bọn họ nội tâm không thế nào chịu phục. Mà lúc sau đệ nhị, đệ tam, đệ tứ danh, phong cách cùng đệ nhất danh như ra một sách. Nhìn qua tứ bình bắt ổn, kỳ thật thường thường vô kỳ. Theo chân bọn họ văn chương so sánh với, triệu như hy vô luận hành văn phong cách vẫn là văn chương nội dung, đều mới mẻ độc đáo độc đáo, gọi người trước mắt sáng ngời. Cái này phủ doan chương đại nhân khẩu vị còn rất kỳ lạ. Tuy nói chính ngươi thích ăn củ cải cải trắng, không yêu bảo ngư hải sâm. Nhưng hai người vô luận là hương vị vẫn là giá trị đều là đại gia công nhận kém kha xa. Người trương đại nhân thế nào cũng phải nói củ cải so bào ngư hảo, tuy đạo lý ở ngươi bên kia, nhưng thật sự gọi người không phục. Nhưng chi vi cư sĩ đệ tam chàng đã xếp hạng thứ bảy, liền tính nàng trước hai chàng thứ tự không tồi, cũng không nên lấy vì đệ nhị đi. Lại có người đưa ra tân vấn đề, không chuẩn phủ doán đại nhân lấy nàng thứ bảy danh lúc sau, cũng hối hận, rốt cuộc chi vi cư sĩ văn trương sắc thật không tồi. Cho nên ở cuối cùng lục bảng thời điểm đem nàng thứ tự đề ra một hai gã. Có người thế trương lệ giải thích nói. Chiếu chi vi cư sĩ thanh danh, này đệ nhị danh cũng đương đến. Lại có nhân đạo. Dựa vào cái gì? Đó là vẽ tranh, không phải khoa khảo viết văn chương Như thế nào có thể đánh đồng? Vẽ tranh làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cũng họa ra tốt như vậy họa. Nghe đến đó, phát hiện những người này xảo xảo liền ngoài lâu. Bắt đầu tranh luận danh sĩ tham gia huyện thí rốt cuộc có hay không danh khí thêm thành, trong cung phái ra ngự vệ cùng tuy bình bá phủ gã sai vặt không có lại nghe đi xuống, đều bài trừ đám người trở về bẩm báo từng người chủ tử. Tiêu khắc sớm đã ở dán phía trước liền bắt được bài thi, làm một cái đế vương, hắn tự nhiên càng thích triệu như hy văn trường. Trước 6 gã văn trường, ở hắn xem ra, nói dễ nghe một chút là thật thả, nói khó nghe điểm là bình thường. Hắn đem phái ra đi cha trương lệ ngự vệ triệu trở về, hỏi, trương lệ tình huống điều tra đến như thế nào? Hắn cùng nào nhất phái đi được gần nhất? Hồi hoàng thượng, điều nhiệm kinh thành sau, trương đại nhân liên tiếp đi bái phòng thái tử điện hạ môn khách, kia môn khách cùng hắn là đồng hương. Địa phương khác hắn cũng chưa đi. Bất quá bọn thuộc hạ lại cha được một chút, phát hiện trương phu Úi nhân vẫn luôn cùng lại bộ chủ sự trần vận nam phu Úi nhân đi được cực gần. Xuống chút nữa cha. Ngự vệ nói tới đây, hơi chút dừng một chút, lúc này mới nói, thuộc hạ phát hiện Trần Vận Nam là Tam Điện hạ người. 484 chương 482 sau lương người chủ sự. Chương 482 sau lương người chủ sự. Tiêu khắc khí cười, hừ, bọn họ nhưng thật ra thực am hiểu chơi loại này dương đông kích tây, vu hoan hám hại siếc. Ngự vệ bấn trụ hô hấp, không dám nói lời nào. Loại này kịch bản, mấy cái hoàng tử đều chơi đến lưu thủ. Giống chương lệ như vậy, mới vừa điều nhiệm kinh thành không bao lâu, nhìn qua với ai cũng chưa quan hệ, chỉ do chung là phái. Tới rồi kinh thành sau, hắn liên tiếp đi bái phòng thái tử muôn khách. Chỉ cần vừa ra sự, người khác đều sẽ đem hắn cùng thái tử liên hệ lên. Bọn họ ngự vệ, chính là ăn rất nhiều lần mệt. Bắt đầu đều là tra được loại này bên ngoài thượng quan hệ liền đình chỉ. Sau lại xảy ra chuyện, liên lụy đến khác hoàng tử. Lúc này mới phát hiện này đó đều là thủ thuật che mắt, là vì cố ý dẫn đường bọn họ. Tới tới lui lui vài lần, bọn họ cha mấy thứ này liền rất thuần thục. Đừng nhìn hiện tại cha ra trương lệ ngầm cùng tam hoàng tử có liên lụy, liền cho rằng sau lưng người chủ sự là tam hoàng tử, tưởng vũ hoan hám hại cấp thái tử. Nhưng ai biết này có phải hay không chính là chân tướng đâu? Hay là giả, đây là chân tướng, hay là giả, này vẫn là người khác muốn cho bọn họ nhìn đến. Cha được cái gọi là trần tướng, sau lưng người chủ sự có khác người khác. Chỉ bị phái quá vài lần nhiệm vụ, cha quá vài lần loại này sự kiện ngự vệ đều biết đạo lý này, tiêu khất liền càng minh bạch. Làm phụ thân, vẫn là có giang sơn phó thác cấp nhi tử phụ thân, tiêu khất kỳ thật là rất vui lòng mấy đứa con trai có như vậy tâm nhãn cùng thủ đoạn. Nếu không phải như vậy, sau này mặc kệ ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đều đến bị các triều thần chơi đến xoay quanh. Ngôi vị hoàng đế vị trí này không chấp nhận được ngốc bạch ngọt tồn tại. Nhưng chuyện này, lại là đụng vào hắn đế hạ. Hắn phân phó nói, xuống chút nữa cha, nhìn xem còn có hay không những người khác bút tích. Trưng lệ tới kinh thành sau chỉ tiếp xúc quá hai vị này hoàng tử, không chuẩn sớm tại nguyên lai nhậm thượng liền tiếp xúc quá. Người theo này ý nghĩ hảo hảo trang một cha, cần phải muốn đem chân chính phía sau màn người chủ sự tìm ra. Mặt khác, hắn dừng một chút. Trương lệ trước kia làm quan sự, mặc kệ chuyện tốt, chuyện xấu, cha được sau đều đăng báo, không được lực quá. Đúng vậy ngự vệ theo tiếng, lui đi ra ngoài. Trương lệ sự, không riêng tiêu khất ở cha, tiêu lệnh diễn cũng ở cha. Tiêu khất còn cố kỵ trương lệ là chính mình thân tử, sau lưng người chủ sự là con hắn, cha đến bất động thanh sắc, cha xong lúc sau còn có khả năng giả bộ hồ đồ. Tiêu lệnh diễn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chọc nhà hắn hứa hy. Đó là tiêu khất cái này thiên vương lão tử hắn đều dám đối với phó, càng không cần phải nói trương lệ cái kia tép Trương lệ sau lưng người không phải tàng đến thâm, không hảo cha sao. Rút dây động rừng thì tốt rồi sao. Từ khi ở huyện Thí Trèn ép triệu như hi một chút, trương lệ này hai vãn cũng chưa ngủ ngon. Ngay nay nửa đêm, hắn mơ mơ màng màng gian, nghe được cửa sổ ngoại phát ra một thanh âm vang lên động, tựa hồ là có người chân trượt một chút, hắn lập tức thanh tỉnh lại đây. Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy khoác áo, nhấc chân đi ra ngoài. Ngươi này nửa đêm không ngủ được đi chỗ nào? Trương Vũ Nhân bị đánh thức, bất mãn hỏi, chẳng lẽ là không yên lòng tiểu yêu tinh, nửa đêm còn muốn đi xem nàng? Trương Lệ Mãn nhãn không kiên nhẫn. Hắn quay đầu lại nhíu mày, nhìn thê tử liếc mắt một cái, ta nói các ngươi nữ nhân, trừ bỏ tranh giành tình cảm, có thể hay không tưởng chút khác? Nói xong, hắn lười đến lại để ý tới thê tử, mở cửa đi ra ngoài. Trưng lệ nhà nghèo xuất thân, tuy làm quan 10 năm, trong nhà cũng, cũng không gặp nhiều giàu có, đó là thiếp thất ngô thị cũng mới là tân nạp không lâu, hạ nhân cũng không nhiều lắm. Giống thế ra cái loại này có trực đêm hạ nhân tình huống là không tồn tại. Lúc này ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, trong viện chỉ có mỏng manh ngông lung ánh trăng. Trương lệ ở cửa nhìn nhìn, không thấy được động tinh gì. Hắn nghĩ nghĩ, trở lại trong phòng, đem đèn thắp sáng, dẫn theo đèn đi ra ngoài. Trương phu nhân lộc cọc bỏ dậy, khoác kiện áo ngoài cũng đi theo hắn phía sau, rất có xem hắn đi nơi nào ra thức. Trương lệ không lý nàng, dẫn theo đèn ở trong sân nhìn một vòng, không thấy ra cái gì tới. Hắn ngừng đầu nhìn xem thiên, thấy một vòng tàn nguyệt treo ở trên cao, hiển nhiên mới là nửa đêm. Hắn dẫn theo đèn trở về đi, đi thôi, trở về ngủ. Trương phu nhân bị hắn này nhất cử động làm cho coi chút ốc, chật khẩn trương lên, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là mèo hoang. Trương Lệ nói. Hai vợ chồng trở lại trong phòng, trọng lại ngủ hạ. Nằm xuống sau, Trương Phu Nhân thực mau ngủ rồi, Trương Lệ lại nửa điểm buồn ngủ đều không có, vẫn luôn nghe bên ngoài đọc tĩnh. Nhưng mà thẳng đến hướng đông, sân trong ngoài đều là im ắng. Hắn đứng dậy rửa mặt, thấy được trời sáng, chạy nhanh ở trong sân lại nhìn vừa chuyển, rốt cuộc phát hiện sân đầu tưởng thượng rêu xanh tựa hồ bị thứ gì dẫm một chút. Lưu lại một hoạt ngân Chỉ là này hoạt ngân thực thiện Không riêng tối hôm qua nhìn không ra tới Đó là này ban ngày Nếu không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra Hán trụ chính là phủ nha tòa nhà Kiến tòa nhà này Quan viên đại khái lo lắng an toàn vấn đề Đem tường vây xây thật sự cao chương 7, 8 thước Người bình thường không mượn dùng cây thang linh tinh công cụ Rất khó bỏ lên trên đi Có thể tại đây loại cao cao đầu tường đi lên đi tự nhiên Chỉ ở không cẩn thận dưới tình huống mới lưu lại dấu vết, hiển nhiên là cái cao thủ. Trương Lệ trong lòng lộn bột một chút, rốt cuộc tin tưởng chính mình tối hôm qua nghe được thanh âm không phải ảo giác, nội tâm cực kỳ bất an. An qua cơm sáng, Trương Lệ mang theo hạ nhân đi nha môn. Hán trụ tòa nhà cùng nhà môn cách xa nhau có chút khoảng cách, yêu cầu ra cửa đi lên trăm tới bước, mới có thể đến nha môn cửa chính. Đi rồi trong chốc lát, hắn bông nhiên phát hiện đi theo hộ viện nhìn đông nhìn tây. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Hộ viện khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, để sát vào trương lệ thấp giọng nói, lao ra, tiểu nhân tổng cảm giác có người ở nhìn chầm chầm chúng ta. Liên tục mấy ngày, trương lệ đều có bị người theo dõi cảm giác, đó là có chút thô thần kinh trương phu nhân cũng cảm giác không thích hợp, cảm thấy có người nhìn chầm chầm nàng. Trương phu nhân đối trượng phu nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là người nào nhìn chầm chầm chúng ta? Trương Lệ còn không có tới kịp nói chuyện, liền có hạ nhân ở bên ngoài kêu lên, lao ra, tiên tuyển huyện phái người khói mã truyền tin tới. Trương Lệ vẻ mặt nghiêm lại, đứng lên nói, mau truyền. Chật một cái phong trần mệt mỏi người tiến vào, đưa cho Trương Lệ một phong thơ. Trương Lệ xem xong tin, ngã ngồi ở trên châu ngồi. Lao ra, làm sao vậy? Trương Phu Ú Nhân lo lắng hỏi. Có người đi trong huyện cha xét một ít việc. Trương Lệ tái nhược mặt nói. Hắn thanh danh thanh chính, nhưng trong lén lút lại cũng làm chút nhận không ra người sự, thu trả tiền, chế tạo quá hoan giả sai án, rơi xuống nhược điểm. Cũng nguyên nhân chính là vì này đó nhược điểm, hắn đó là tưởng trung lập cũng không có biện pháp, chỉ có thể bị bắt đứng thành hàng. Nhưng hiện tại, hắn chủ tử có thể hộ được hắn sao? Hắn chân cẳng nhôn ra mà đi thư phòng, viết một phong thơ, tự cho là ẩn nấp mà phái người đưa đi một chỗ. Cho dù có người nhìn chầm chầm hắn cũng đành phải vậy. Hiện tại rõ ràng có người muốn làm hắn, nếu hắn không cầu trợ, tiên tuyển huyện sự một bại lộ, hắn liền xong đời. Ngay hôm sau, tiêu khất cùng tiêu lệnh diễn án kỷ thượng liền xuất hiện bọn thị vệ đưa tới tin tức, thượng thư ba chữ, tứ hoàng tử. Đệ nhị càng ở 8 giờ dưới. 485 chương 483 ta làm quan. Chương 483 ta làm quan. Tiêu khất cùng tiêu lệnh diễn người đều thực ngoài y mớn. Nói, như thế nào là hắn? Tiêu khất 6 cái hoàng tử, trừ bỏ lục hoàng tử vẫn là cái tiểu hài tử ngoại, nhất không tồn tại cảm liền thuộc tứ hoàng tử tiêu lệnh hàm. Mặt khác bốn cái hoàng tử, thái tử không nói đến, nhị, ngũ hoàng tử đều là sầm quý phi sở ra, sầm quý phi phân vị cao, chấp trưởng trung cung, sầm ra thế lực cũng không nhỏ, là các triều thần không dung bỏ qua hai vị hoàng tử. Tam hoàng tử mẫu thân cẩn phi nhà mẹ đẻ tuy không bằng sầm ra lại cũng có nhất định thế lực. Hơn nữa mấy năm nay nàng độc đến thánh sủng, hoàng thượng cũng rõ ràng biểu hiện ra đối tam hoàng tử thiên hướng, mấy năm nay hướng bọn họ đứng thành hàng người không ít. Tứ hoàng tử mẫu thân Đức Phi nhà mẹ đẻ không hiện, cũng không được sủng, tứ hoàng tử cùng Đức Phi tồn tại cảm đều không cường. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này sau lưng người chủ sự lại là hắn. Tiêu khắc nhìn chầm chầm án kỷ thượng kia ba chữ, ngẩng đầu lên hỏi, trừ bỏ các ngươi. Còn có ai ở cha chương lệ? Tiên tuyển huyện sự tình, là ai động tay chân? Ngự vệ có chút không xác định nói, bọn thuộc hạ theo vài lần, đều bị người ném xuống. Những người đó thân thủ cùng bọn thuộc hạ không sai biệt lắm. Xem hành sự phong cách, cùng bọn thuộc hạ cũng cực giống. Tiên tuyển huyện sự cũng làm đến cực kỳ ẩn ấp. Tiêu khất hiểu rõ. Không cần lại nói, hắn liền biết cha chương lệ phi các con của hắn mặc trúc. Ngự vệ tựa hồ còn có chuyện muốn nói, muốn nói lại thôi. Có nói cái gì chỉ lo nói, châm thứ ngươi vô tội. Tiêu khất nói, mỗi khi ngự vệ nhóm lộ ra như vậy biểu tình, kia khẳng định là cha được cái gì, chỉ là không tiện mở miệng mà thôi, sợ hắn sinh khi giận chó đánh mèo Ngự vệ lúc này mới nói, cha trương lệ người chung, có một người thuộc hạ nhận thức, hắn là tam điện hạ người. Lao tam, tiêu khất ánh mắt lại rơi xuống tứ hoàng tử này ba chữ mặt trên. Người xác định cái này vông định võ là tứ hoàng tử mà phi tam hoàng tử người. Hắn hỏi, vông định võ chính là trương lệ đệ tin tức cầu cứu người. Hắn bất quá là lại bộ một cái tạm dịch quan, quan giai chỉ có thất phẩm, là cái thực không thấy được tiểu nhân vật. Hắn vừa không thượng chiều, chính sự cũng không tới phiên hắn tham dự, cho nên hắn phe phái tính khuynh hướng thực không rõ ràng. Ngự vệ nhóm cũng là phí rất nhiều kính nhi mới tra được hắn là tứ hoàng tử người. Nhưng này thật là chân tướng sao. Chẳng lẽ không phải tam hoàng tử tưởng rời đi tầm mắt, ném nồi cấp Tứ hoàng tử, cố ý thả ra thủ thuật che mắt. Thuộc hạ. Không xác định. Ngự vệ chạy nhanh dập đầu. Xuống chút nữa cha. Tiêu khất cắn răng nói, cùng các ngươi cùng nhau cha kia nhóm người, cũng cha ra thân phận tới. Đúng vậy. Tiêu khất nơi này còn muốn đi xuống thâm cha, tiêu lệnh diễn bên kia lại đạt tới mục đích, làm thuộc hạ đều thu tay. Không lại theo dõi Trương lệ làm trong cung ngự vệ đã không có manh mối lại cha đi xuống nhưng Trương lệ ở tiên tuyển huyện đã làm sự hắn làm người toàn bộ vạch trần ra tới thông báo thiên hạ lập tức ở tiên tuyển huyện khiến cho một mảnh ô lên tiêu khắc vốn là muốn tìm cơ hội đem Trương lệ triệt hạ đi tiên tuyển huyện sự vừa ra tới hắn lập tức đem Trương lệ mũ cánh chuồn hái được đem này đánh vào đại lao lại phái hình bộ quan viên cha rõ tiên tuyển huyện sự trong khoảng thời gian ngắn Triều đình cùng các thí sinh đều nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán, nói cái gì đều có. Triệu Như Hi nhìn tiêu lệnh diễn viết lại đây khoe thành tích tin, nghiêng đầu cười, để bút trở về hắn hai chữ, đà tạ. Nàng cùng tiêu lệnh diễn cái nhìn nhất trí, mặc kệ trương lệ chủ tử sau lưng là tam hoàng tử, tứ hoàng tử vẫn là thái tử, đều không quan trọng. Dù sao đến lúc đó tiêu lệnh diễn hai anh em một phát công, những người này đều đến trở thành pháo hôi. Có cái gì trướng đều xóa bỏ toàn bộ, hiện tại liền không cần thiết theo chân bọn họ so đo. Huyện thử qua, nàng còn phải tham gia phụ thí. Nếu phụ thí qua lấy chúng đồng sinh, viện thí cũng gần ngay trước mắt. Nàng vội thật sự, thật sự không rảnh để ý tới này đó. Nàng trừ bỏ huấn luyện các tỉnh quan viên, mặt khác thời gian đều ở Bắc Ninh nữ tử thư viện ốc, làm phu tử nhóm cho nàng làm khảo trước đặc huấn Triệu Nguyên Huân ở nhận được thánh chỉ ngày thứ hai đi đại lý tự đưa tin. Đêm đó hạ nha khi, hắn ăn mặc một thân mới tinh lục phẩm quan phục đi triệu gia tộc trưởng nơi đó bái phỏng, đem triệu gia tộc nhân đều hù nhảy dự. Nguyên Huân người đây là triệu gia tộc trưởng chỉ vào triệu Nguyên Hân quan phục, kinh nghi chưa định. Phải biết rằng triệu Nguyên Huân chức quan, lúc trước là Hoàng thượng hạ chỉ cấp lót rớt. Mặc kệ triệu Nguyên Huân lại có nhân mạch, không có Hoàng thượng lên tiếng, hắn cũng không thể lại làm quan. Triệu gia tộc nhân đều cho rằng Triệu Nguyên Hơn nửa đời sau cũng chỉ có thể ở nhà nhàn dôi. Ai biết hắn đông nhiên liền làm quan, hơn nữa vẫn là lục phẩm. Hôm qua Hoàng thượng Hạ Chỉ, ban ta đại lý tự đại lý tự tả tự tự phó trước. Hôm nay tiền nhiệm, riêng tới nói cho tộc trưởng biết được. Triệu Nguyên Huân dơ tay cùng cùng khí phách hăng hái, lược hiện tái nhật trên mặt đều hồng nhuận lên. Vừa nghe là Hoàng thượng Hạ Chỉ, tộc trưởng yên lòng, nhưng tâm lý lại càng thêm nghi hoặc. Hoàng thượng vì cái gì bỗng nhiên sẽ hạ chỉ cấp triệu nguyên hơn ban quan, còn lập tức ban cái lục phẩm quan. Chẳng lẽ là này nữ triệu như hi ở huyện thí khảo đệ nhị danh. Nhưng huyện thí 3 năm hai khảo, không nói đệ nhị danh, đó là án thủ đâu có rất nhiều, cũng không gặp nhà ai cha bị ban quan. Chúc mừng chúc mừng, A nha, cái này hảo, quốc công gia dưới mặt đất biết không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Tộc trưởng cười nói, biết rõ không hảo hỏi. Hắn vẫn là nhịn không được hỏi, chỉ không biết hoàng thượng vì sao ban người này con nhi. Triệu Nguyên Hân triều hoàng cung phương hướng vừa chắp tay, Nguyên Hân không dám hiểu rõ thánh ý chỉ biết hoàng thượng anh minh. Một câu, đem tộc trưởng rất nhiều suy đoán chắn ở trong cổ họng. Sớm tại triệu Nguyên Khôn cùng bá phủ phát sinh xung đột, tộc trưởng cùng tộc lao nhóm thiên hướng triệu Nguyên Khôn Khi, triệu Nguyên Hân liền đối bọn họ không có gì hảo cảm. Ngay thương mặc dù phiền muộn, muốn ở trong tộc đi lại, cũng tuyệt không đến tộc trưởng trong nhà tới. Lúc này lại đây, cũng là bởi vì tộc quy có một cái, triệu gia con cháu gặp đại sự muốn đăng báo trong tộc. Hắn làm lục phẩm quan, tuyệt đối xem như đại sự, lúc này mới lại đây nói một tiếng. Hắn không muốn cùng tộc trưởng nhiều lời, đứng lên cáo tử, ta chính là tới cáo chi tộc trưởng một tiếng, không chuyện khác. Trong nhà còn có việc, liền trước cáo tử. Nói, hắn cũng không đợi tộc trưởng nói cái gì, nhấc chân liền đi. Tộc trường nhìn Triệu Nguyên Hơn bóng dáng, sắc mặt hồng một trận thanh một trận, thập phân đẹp. Triệu Nguyên Hơn ăn mặc quan phục tới trong tộc đi một vòng, không đến nửa khắc chung, toàn bộ tộc nhân đều đã biết. Nhị phòng, tam phòng đại môn ly tộc nhân gần, cũng nghe nói chuyện này. Triệu Nguyên khôn bị đánh bản tử, chức quan bị loát lúc sau, liền tâm tình buồn bực mà ngốc tại trong nhà, thường thường đánh chửi hạ nhân, bắt lấy người hết giận. Ban đầu hắn bị mẹ cả trên ép, trong lòng tổng còn ôm hy vọng. Cảm thấy chỉ cần mẹ cả vừa chết, hoặc là bởi vì nào đó quan hệ phân ra, hắn là có thể biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, có thể mở ra khát vọng, một bước lên trời. Kết quả tuy bình bá phủ nhưng thật ra phân ra, hắn cũng được như ý nguyện mà làm thượng quan. Không nghĩ tới cái này quan còn làm không được hai tháng, liền chịu triệu như hy liên lụy thôi quan, tuyệt hắn thăng trức rất nhanh chi lộ. Có thể nói, chưa phân ra khi hắn còn ôm hy vọng, kết quả phân ra hắn lại chỉ còn lại có tuyệt vọng. nay đối với một cái dã tâm bừng bừng người tới nói, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Vì thế thê tử Tô Thị cùng với bọn hạ nhân liền thành Triệu Nguyên Khôn nơi chút giận, động một chút đánh chửi, tam phòng trong nhà một khắc không được sống yên ổn. 486 chương 484 đáng sợ Triệu Nguyên Khôn